Phải không, Bách Hùng không mấy tin được hỏi một câu, đúng vậy, đương nhiên đúng vậy, cha, ta biết ngươi thực kính tổ mẫu, bằng không như vậy đi, ta cùng tổ mẫu tuy rằng không có cảm tình, nhưng ta cực kỳ kính trọng cha ngươi, nếu là tổ mẫu đã chết, cha ngươi như vậy thương tâm nói, ta cũng không muốn nhìn đến, ta trên tay là thật sự không có giải dược, nhưng ta có thể đi tìm, vì cha, ta nhất định sẽ đem giải dược tìm trở về. Cứu sống tổ mẫu, nói xong lời cuối cùng, Bách, ứng chính mình đều nóng nảy lên, ngươi tổ mẫu thân mình kéo không dậy nổi, ta hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy ngươi đem giải dược lấy về tới, giải ngươi tổ mẫu trên người độc, Bách ứng đền bù nói, nhiều ít làm Bách Hùng trong lòng thoải mái một ít, ta đây liền đi, Bách ứng phun ra một ngụm chọc khí, hy vọng nhị hoàng tử trong tay còn có giải dược, không có nghe lời hắn, đem giải dược toàn làm hỏng. Nếu là lấy không được giải dược nói, chỉ sợ cha về sau không bao giờ sẽ tin tưởng hắn, thậm chí đem đã từng cho hắn hết thảy đều thu hồi đi, hắn đích xác chỉ có cha một người thân, chính là cha lại không ngừng hắn một người thân, cha còn có tổ mộ cái này mẫu thân, có thê tử thậm chí còn có một cái trừ bỏ hắn ở ngoài nhi tử, trừ phi hắn chân chính hoàn toàn nằm giữ toàn bộ bách gia, bằng không hắn tuyệt không có thể mật đi cha đổi hắn tín nhiệm, bách ứng rời đi lúc sau. Bách Hùng trực tiếp gác ở ngoài cửa quản gia kêu tiến vào, tiêu y giả bên, kia, tạm thời không cần ra tay, tính xem này liền, chờ đợi mệnh lệnh của ta, còn có, tại đây trong lúc, tiêu y giả tuyệt đối không thể chết được, minh bạch sao, gia chủ, nếu là thiếu gia chưa từ bỏ ý định, khi nô tài nên làm cái gì bây giờ, bách Hùng cùng bệnh ứng đối thoại, quản gia cũng không có nghe thấy, quản gia biết đến là... Chân chính muốn giết tiêu phượng loan người, kỳ thật là bách ứng mà không phải bách hùng, bách hùng sở dĩ nhung tay, đơn giản cũng là muốn giết, tiêu phượng loan lấy bảo hộ bách ứng thôi, bách hùng chịu dừng tay, bách ứng chưa chắc chịu, cần biết thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, đừng lão tử không cho sát, nhi tử một hai phải sát, lão tử cùng nhi tử đấu pháp, cuối cùng chịu khổ chịu tội lại là bọn họ này đó nô tài. Cho nên quản gia không thể không hỏi cái rõ ràng, nếu là bách ứng động thủ, hắn cản là không ngăn cản, trừ phi muốn ta mệnh lệnh, nếu không ai đều không thể động tiêu y giả một cây tóc, minh bạch. Sao, bách hùng con ngươi mị mị, quản gia cái này hỏi pháp làm bách hùng, cảm giác được chính mình ở bách gia địa vị tự hồ đã đã chịu bách ứng, ảnh hưởng cùng uy hiếp, là, nhìn đến bách hùng sắc mặt càng ngày càng khó kham. Quản gia cũng biết chính mình vừa rồi cái kia vấn đề đã phạm vào gia chủ cấm kỵ, vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn Bạch hùng cái này gia chủ, thật sự không trách hắn cái này nô tài sẽ có như vậy vừa hỏi. Năm đó đại thiếu gia còn ở trong phủ thời điểm, thiếu gia chính là không thiếu dẫn người khi dễ, nhục đánh đại thiếu gia. Ngay cả đại thiếu gia cái này thân sinh nhi tử bị thiếu gia cấp đánh, gia chủ cũng chưa quản, cũng không trách phạt quá thiếu gia, tương phản còn mắt lạnh đãi đại thiếu gia. Thiếu gia đánh đại thiếu gia còn như thế, hiện tại thiếu gia phải đối phó bất quá là một ngoại nhân, hắn một cái nô tài giám cản sao, còn có một việc, ngươi tốc tốc thay ta đi làm, bách hùng miệng banh thành một cái tuyến, vị sinh hắn hẳn là đã rời đi thần nông bách thảo học viện, ngươi phái người đi tiếp hắn trở về, tuyệt không có thể làm hắn ra đinh điểm ngoài ý muốn, minh bạch sao, là, gia chủ. Quản gia đầu tiên là sừng suốt một chút, sau đó lập tự ứng một câu, gia chủ nói như vậy, chẳng lẽ là tưởng từ bỏ thiếu gia, trọng phùng đại thiếu gia, đại thiếu gia muôn cá mặn xoay người, chính lo lắng bách vị sinh hiện tại rốt cuộc còn có phải hay không tồn tại, quản gia phái đi người có thể hay, không đã quá muộn bách hùng chút nào không biết, hắn cùng bách ứng chi gian đối thoại cập đối quản gia lời nói, một chữ không kém mà bị người nghe xong đi. Sau đó lại truyền tới tiêu phượng loan lỗ tai, tiểu nha đầu, cái này bách ra cũng đủ loạn, bách hùng hiện tại mới hối hận, có phải hay không có điểm chậm, cốt lão lưu lưỡi không thôi, cái này bách hùng thật sự là khó gặp hồ đồ quỷ, dưỡng nhi tử đều mau thành một con lang, xứng đáng, tiêu phượng loan a một tiếng, làm, tiểu tam nhi nam nhân, nhất định sẽ không có kết cục tốt, hắn đem tiểu tam nhi sinh nhi tử trở thành bảo, hiện tại bảo chỉ đem hắn đương công cụ. Cho hắn tới một cái thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Chẳng sợ Bách ứng cuối cùng bổ cứu, nhưng nàng tin tưởng Bách Hùng, là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng Bách ứng bổ cứu nói. Nếu là Bách Hùng tin tưởng nói hắn liền, sẽ không cố ý kêu quản gia phái người đi đem Bách Vị Sinh, tiếp trở về. Hiển nhiên, Bách ứng đã phái. Người đuổi theo giết rời đi thần nông Bách Thảo học viện Bách Vị Sinh một chuyện, Bách Hùng liền tính không biết, cũng đã đoán được, ở hôm nay phía trước. Bách hùng thế nhưng thật sự mặc kệ bách ứng đuổi giết bách vị sinh, gặp được bách hùng loại này cha, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bách vị sinh vận khí cũng coi như là đỉnh, người hôm nay mới cho bách vị sinh đưa quá tin, muốn hay không lại bổ một cái hồi âm, lão tử thế ngươi đưa, đem tin tức này đưa cho hắn, ở nhìn thấy, bách hùng cùng bách ứng hành động lúc sau, cốt lão lại nghĩ đến bách vị sinh người này, khí tức khắc tiêu không ít, ở bách hùng cùng bách ứng loại này đối đãi pháp dưới. Bách vị sinh nghe xong tiêu phượng minh châm ngòi, chỉ là cấp tiêu phượng loan xử một ít vướng, ở cốt lão xem ra, bách vị sinh xem như căn tường đối chính, nếu không nói, cực đoan một chút người ở gặp được cùng loại tình huống, sẽ làm ra cái dạng gì đáng sợ sự tình, thật đúng là nói không tốt, bách vị sinh rõ, Giang chịu tu hu chiếm tổ người hám hại, đối mặt một cái tương tự ví dụ, bách vị sinh chỉ là hơi thêm khó xử tiêu phượng loan. Cốt lão trong lòng lại nhiều khi cũng đều không có, nếu bách ứng thật là bách hùng nhi tử, bách vị sinh có như vậy một cái thân cha như vậy một cái đệ đệ, cũng đã đủ xui xẻo, vạn nhất tiểu nha đầu thật đoán đúng rồi, cái này bách ứng căn bản là không phải bách hùng loại, kia bách vị sinh từ nhỏ quá nhật từ thật sự là đồ 18 đời huyết hối, cốt lão, thậm chí đã suy nghĩ, bách vị sinh trước mấy đời rốt của tạo nhiều ít nhiệt, mới có thể quán thượng bách hùng như vậy một cái lão tử. Bách ứng như vậy một nháo, chúng ta phiền toái nhưng thật ra thiếu, cốt lão đánh một cái ha ha, bách hùng còn chờ tiểu nha đầu giữ được bách lão phu nhân tánh mạng đâu, bách ứng ở bách hùng trong lòng tín dụng, vô hạn hạ rớt, trừ phi bách ứng thật sự giải bách lão phu nhân trên người độc, nếu không, bách hùng liền tuyệt đối không có khả, năng lại động tiểu nha đầu một cây tóc, nghi đến bách hùng hỏi bách ứng muốn giải dược, bách ứng kiên định mà đáp một câu không có, cốt lão liền vui vẻ. Cũng liền Bách Hùng tên ngốc này, mới có thể tin tưởng Bách ứng thật sự đi muốn giải dược, thực rõ ràng, Bách ứng nói không có mới sự thật, hắn nói đi lấy giải dược phòng trừng chỉ là đi đâm vận khí, phòng trừng Bách ứng đều không tin hắn có thể đem giải dược lấy về tới, kia nhưng không nhất định, nhìn đến cốt lão lạc quan, tiêu phượng loan lắc đầu, tỏ vẻ sự tình còn không nhất định đâu, nói như thế nào, cốt lão khung xương run lên, Bách Hùng không phải đã dừng tay sao. Chính là Bách ứng không có A, Tiêu Phượng Loan ánh mắt một trận hư lué, hiện tại vấn đề đã không ở Bách Hùng trên người, mà là ở Bách ứng trên người, Bách ứng có được hết thảy đều là Bách Hùng cấp, Bách Hùng không cho người động ngươi, Bách ứng còn có thể dùng ra cái gì hư tới, cốt lão không rõ mà nhìn Tiêu Phượng Loan, không có Bách Hùng duy trì, ở hắn xem ra, Bách ứng đã phiên không ra cái gì bọt sóng tới. Bách ứng không có bách hùng duy trì, lại tìm được rồi hại bách lão phu nhân độc. Như vậy ngươi có thể nói cho ta, bách ứng độc là từ đâu nhi làm ra? Lại còn có có thể tránh đến hơn trăm hùng đôi mắt vẫn luôn gạt bách hùng. Tiêu Phượng Loan một mở miệng liền vứt cho cốt lão mấy vấn đề. Ý của ngươi là bách ứng sau lưng còn có chỗ dựa, cốt lão một ngộ nhưng còn không phải là như vậy. Một cái tình huống sao? Bách ứng ở bách gia duy nhất duy trì chính là bách hùng. Hắn hiện tại đều không đem Bách Hùng để vào mắt, đã nói lên hắn có một cái so Bách Hùng càng ngạnh hậu trường, tự tin mới có thể như vậy đủ. Muốn nói Bách ứng không có hậu trường, dám cùng Bách Hùng như vậy làm càn tính kế Bách Lão Phu Nhân tánh mạng, nàng mới không tin. Có lẽ, Bách ứng như thế cấp khó rằn nổi mà đối Bách Lão Phu Nhân ra tay, không đơn thuần chỉ là là Bách ứng chính mình vấn. để không chừng là những người khác chờ không kịp, tiêu phượng loan sờ sờ chính mình cầm. Như vậy xem ra, bách ra sự tình còn rất phức tạp, như vậy nháo đi xuống, nàng khi nào mới có thể đem kia chi ngàn năm tím huyết tham bắt được tay, sớm một chút luyện ra giải dược, thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, tiêu phượng loan cảm thấy đau đầu, có người nhắc tới đến hắn, kia mới kêu não nhân đau, nhị hoàng tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, tổ mẫu sự tình, cha ta đã biết, nhìn, dáng vẻ, cha ta là tuyệt đối không cho phép ta đối tổ mẫu xuống tay. Nếu là ta còn dám nhất ý cô hành, cha ta đều phải đem ta đưa ly bách ra, đem ngươi đưa ly bách ra, bách ra ra chủ bỏ được. Nghe được bách ứng nói, lân đẳng quốc nhị hoàng tử lâm hiếu uyên đỉnh mày vừa động, hiếm lạ mà nhìn bách ứng. Hắn còn tưởng rằng bách hùng đối bách ứng đã tới hưu cầu tận ứng nông nỗi, chỉ là ra tay giết hại thân tử hòa thân nương loại chuyện này, thật sự là không có phương tiện. Từ bách hùng ra tay, cho nên hắn mới giúp bách ứng một phen. Có cái gì luyên tiếc, bạch ứng cười lạnh, năm đó, còn không phải là bởi vì cái kia lão thái bà không đáp ứng, cha ta thích rõ ràng là ta nương, cũng không dám tiếp ta nương nhập phủ, làm hại ta nương cả đời không danh không phân mà đi theo hắn, thẳng đến chết mới thôi, ở cha ta trong lòng, cái kia chết lão thái bà so với ta đứa con trai này đều quan trọng, cho nên, ngươi muốn thế nào, đối với Bách ra sự tình. Lâm Hiếu Uyên không tỏ ý kiến, hắn cùng Bạch ứng bất quá là hợp tác quan hệ, nhị hoàng tử, giải dược thật sự không có sao, Bạch ứng thở dài một hơi, chẳng sợ hắn biết chính mình lời nói là sự thật, cũng hận hắn cha đối tổ mẫu để ý, chính là ở hắn cha trước mặt, hắn cũng có không thể không cúi đầu thời điểm, trừ phi hắn thật sự tưởng bị tiễn đi, sau đó chơ mắt mà nhìn chính mình sau khi rời khỏi. Bách vị sinh ba chiếm bách ra hết thảy, nếu không, tổ mẫu giải dược, hôm nay, hắn cần thiết mang về giao cho cha, thật vất vả mới đi đến hôm nay này một bước, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một viên nho nhỏ thuốc viên mà từ bỏ, không có, nhị hoàng tử lắc đầu, lúc trước ngươi thác ta tìm người luyện này độc đan thời điểm, đề yêu cầu chính là tuyệt đối không cần giải dược, ta như thế nào thất tín với ngươi, cho nên, không có giải dược. Nghe được nhị hoàng tử đáp án, bách ứng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, chuyện tới hiện giờ, nếu làm mang không trở về giải dược, ta liền vô pháp nghi hướng cha ta giao đãi, vạn nhất ta thật sự rời đi bách ra, nhị hoàng tử giao đãi chuyện của ta, một chốc, ta sợ là không giúp được nhị hoàng tử, nhất làm cho ta lo lắng chính là, lần trước ta phái đi đuổi giết bách vị sinh hai người đem bạc còn trở về, hơn nữa thoát được vô tung vô ảnh. Hiển nhiên, bách vị sinh không chết, nếu là ở ta rời đi thời điểm, bách vị sinh lại đã trở lại, kia bách ra ra chủ vị trí không, cần lo lắng, bách vị sinh mất mạng trở về, lâm hiểu uyên con ngươi trở tắt, bách ứng nói như vậy, xem như ở uy hiếp hắn sao, xem ra, chẳng những bách hùng đem bách ứng gan dưỡng phì, hắn cũng là như thế, bách ứng bất quá chính là hắn dưỡng một con chó, hắn nhưng không hy vọng có một ngày bị chính mình cầu cấp cắn. Hắn không muốn làm cái thứ hai bách hùng, nhị hoàng tử, người bách ứng ánh mắt sáng lên, nếu là bách vị sinh đã chết, như vậy vô luận hôm nay hắn mang không, mang về giải dược, hắn đều không cần lại lo lắng bách gia gia chủ chi vị sẽ tự chính mình trong tay trốn, hiện tại có thể yên tâm, chỉ cần ta người có thể tìm được bách vị sinh, bách vị sinh đời này đều mơ tưởng lại bước vào bách gia một bước, nhị hoàng tử ánh mắt trầm xuống, lạnh nhạt mà nói. Đa tại nhị hoàng tử, có nhị hoàng tử những lời này, ta cứ yên tâm nhiều, chỉ là, nhị hoàng tử ngươi người có thể tìm được bách vị sinh sao, ta tìm sát thủ chạy thoát lúc sau, ta liền, không còn có nghe được bách vị sinh rơi xuống, nhị hoàng tử nói còn có một cái tiền đề, đó chính là người của hắn đến trước tìm được bách vị sinh mới được, nghĩ đến chính mình đã mất đi bách vị sinh mất tích, bách ứng liền buồn bực, bách vị sinh rốt cuộc là như thế nào chạy thoát. Hắn tìm sát thủ vì cái gì thả rằng đem bà còn trở về, cũng không hoàn thành hắn giao đãi đi xuống nhiệm vụ, sát một cái bách vị sinh rất khó sao, rốt cuộc bách vị sinh chỉ là một cái tu linh phế. Thế, chẳng lẽ chuyện này, sẽ không lại cùng chăm phủ cái kia họ tiêu nữ nhân có quan hệ đi, cho tới bây giờ, bách ứng cũng không có biết rõ ràng tiêu phượng loan lai lịch, đến nỗi tiêu phượng loan cùng bách vị sinh chi gian quan hệ, bách ứng càng là không có cha được nhỏ tí tẹo. Bách vị sinh đã ở ao nhỏ trấn. lâm hiểu uyên giật giật mang ở đại mỗ chỉ kia chỉ thúy lục sắc nhẫn ban chỉ, nếu là bách vị sinh không ở ao nhỏ chấn, có lẽ ta đích xác còn muốn hao chút tâm thần, nhưng hắn thiên trở về ao nhỏ trấn. hiện tại hắn, bất quá chính là cá trậu chim lồng thôi, cái gì, bách vị sinh đã hồi ao nhỏ chấn, sao có thể, chuyện khi nào, bách ứng cả kinh, bách vị sinh hồi ao nhỏ trấn. hắn như thế nào một chút tin tức đều không có thu được. Bách vị sinh rời đi thần nông bách thảo học viện, chứ bỏ bách ra, căn bản là không có địa phương khác nhưng đi, bách vị sinh rõ ràng trở về áo nhỏ chấn, lại không hồi bách ra, đây là tình huống như thế nào, người đã phái người đuổi theo giết bách vị sinh, trừ phi bách vị sinh muốn chết, nếu không, hắn sao có thể hồi bách ra, đương nhiên là trước tìm một chỗ trốn một trốn, nhìn thấu bách ưng ý tưởng lúc sau, lâm hiểu uyên trực tiếp cười. Bách ứng cũng không phải là giống nhau đến khinh thường bách vị sinh cái này thân đại ca, nhị hoàng tử, hiện tại bách vị sinh tránh ở chỗ nào, bách ứng đôi mắt nhíu lại, bách vị sinh đã trở lại cung hảo, đỡ phải hắn phái người lại đi tìm, tiết kiệm sức lực và thời gian tỉnh tiền tài, chỉ cần giết bách vị sinh, cái kia lão thái bà sống hay chết, hắn liền không thèm để ý, hắn liền không tin, bách vị sinh đã chết, hắn là hắn cha duy nhất nhi tử. Cái kia lão thái bà còn có thể hồ đồ đến đem bách ra hết thải giao cho những người khác, hiện tại yên tâm, lâm hiếu uyên đình chỉ chuyển động nhẫn ban chỉ động tác, bách vị sinh sự tình, ta sẽ tự an bài, ngươi hiện tại duy nhất yêu cầu làm sự tình chính là nắm chặt, cha ngươi tâm, thuận tiện lấy lòng một chút bách lão phu nhân, nếu là ngươi có thể lấy lòng được bách lão phu nhân, ngươi sẽ không có hại, thử qua, vô dụng. Nghe được nhị hoàng tử cũng làm chính mình đi lấy lòng bách lão phu nhân, bách ứng hụt thắng nhi mà nói một câu, nhị hoàng tử, nghe ngươi lời nói, ta cái kia tổ mẫu tựa hồ còn có cái gì không tầm thường chỗ sao, nếu không nói, vì cái gì một cái, hai cái đều làm hắn lấy lòng tổ mẫu, có hay không nghe qua huyền mặc, mật kính, nhị hoàng tử lông mày một trọn, xem ra bách hùng dấu là khá tốt a. Thế nhưng thật sự không có đem bách ra lớn nhất bí mật nói cho bách ứng, đứa con trai này, huyền mặc mật kính, không phải nói nó nhập khẩu đã biến mất trăm năm, không ai tìm được sao, bách ứng đôi mắt tạch một chút liền sáng, huyền mặc mật kính, có không biết nó lân đẳng người trong nước sao, không đơn thuần chỉ là là lân đẳng quốc người, liền tính là mặt khác tam thần quốc người đều tưởng tiến, và mật kính, được đến kỳ chân dị bảo. Chẳng qua, trăm năm trước không biết đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nguyên bản liền thần bị khó lường huyền mặc mật kính nhập khẩu càng là trực tiếp mất tích. Cho nên này gần trăm năm tới, chẳng sợ huyền mặc mật kính từng mở ra, cũng chưa từng có người đến này cơ duyên, tìm được huyền mặc mật kính đồng tiến nhập trong đó. Nhị hoàng tử, ngươi ở ngay lúc này nhắc tới huyền mặc mật kính, chẳng lẽ, nhà ta cái kia tổ mẫu cùng này huyền mặc, mật kính còn có cái gì sâu xa không thành. Không có khả năng đi, trăm năm trước, cái kia chết lão thái bà còn không có sinh ra đâu, nàng sao có thể biết huyền mạc mật kính nhập khẩu ở nơi nào, ngu xuẩn, Lâm hiếu uyên nhẹ trào mà cười cười, ngươi cho, rằng ngươi tặng tổ phụ vì cái gì sẽ làm ngươi tổ phụ cưới ngươi tổ mẫu quá môn, năm đó ngươi tổ phụ mất sớm, ngươi tổ mẫu lại là như thế nào bằng vào một giới nữ lưu chi thân, ngăn cản bách ra xài lang hổ báo, kiên trì đến. Cuối cùng, đem bách ra ra chủ vị trí chuyển cho cha ngươi, bách lão phu nhân nhưng không bình thường, chỉ là bách lão phu nhân quá mức xảo quyệt, nàng biết đã có không ít người đều theo dõi nàng, nàng thả rằng không đi huyền mặc mật cảnh, cũng không cho bất luận kẻ nào cha được huyền mặc mật cảnh nhập khẩu, bách lão phu nhân biết đã có người theo dõi chính mình, tự nhiên là không có khả năng nửa điểm chuẩn bị đều không làm, cũng không biết bách lão phu nhân từ chỗ nào đến. Tới một kiện bảo bối, nếu không có bách lão phu nhân tự nguyện, nếu không, nếu có người dám không màng bách lão phu, nhân ý nguyện đụng vào bách lão phu nhân thân thể, người này liền sẽ như sấm đánh giống nhau, bị điện đến hôn mê bất tỉnh, chỉ bằng vào này một kiện bảo bối, chẳng sợ có người dám động bách ra những người khác, bách lão phu nhân đều dám dựa vào cái này bảo bối đi đem người cứu trở về tới, nếu bách ứng không phải bách lão phu nhân tôn tử, là ở tại bách gia bách. Gia người, bằng không nói, bách ứng tưởng cấp bách lão phu nhân hạ độc, quả thực chính là người si nói mộng, cho nên, muốn đối phó bách lão phu nhân, chỉ có thể tìm trong một ổ hoành, có thể gần bách lão phu nhân thân bách gia người, cũng là như thế, Lâm Hiếu Uyên mới chọn thượng bách ứng, nhưng ta chưa bao giờ từng nghe cha ta nói qua a bách ứng ninh lông mày, nếu cái kia chết lão thái bà thật sự biết huyền mặc mật cảnh nhập khẩu, bách gia tình huống không đơn thuần chỉ. Là chỉ nên như thế nào, Huống chi, lấy hắn cha dã tâm, hắn cha nên là hảo hảo lợi dụng huyền mặc mật cảnh mới là, đừng nói là ngươi, chỉ sợ ngay cả cha ngươi đều chưa từng ở ngươi tổ mẫu, trong miệng được đến một cái khẳng định đáp án, bách lão phu nhân biết huyền mặc mật cảnh nhập khẩu, này chỉ là chúng ta người ngoài suy đoán mà thôi, chỉ vì bách lão phu nhân chưa bao giờ trước bất kỳ ai lộ ra quá, cho nên phàm là biết một ít người chỉ có thể dựa đoán, lại không thể khẳng. Định, Lâm Hiếu Uyên lắc đầu, nếu là chuyện này dễ dàng như vậy là có thể khẳng định, vậy là tốt rồi, bách ưng trầm mặc một chút, nhị hoàng tử, ý của ngươi là, người khác đều chỉ là bởi vì ta cái kia tổ mẫu một ít đặc thù tình huống, suy đoán nàng biết huyền mặc mật cảnh nhập khẩu, kỳ thật, không ai có chứng cứ có thể chứng minh, ta cái kia tổ mẫu nhập qua huyền mặc mật cảnh này dùng đoán đáp án, đáng tin cậy sao, huống chi, hắn cha là chết lão thái bà duy nhất nhi tử, chết lão thái bà gạt hắn có quan hệ huyền mặc mật cảnh tình huống bình thường, chính là chết lão thái bà không có đạo lý liền hắn cha cũng cùng nhau giầu diếm, không tin, lâm hiếu uyên ánh mắt trở tắt, ngươi cùng cha ngươi, kỳ thật thật không thế nào giống, bách lão phu nhân cũng làm theo từng câu từng chữ cũng không từng cùng bách hùng đề qua, bách hùng trong lòng lại là minh bạch, Vẫn luôn kính bách lão phu nhân cái này lão nương, đáng tiếc chính là bách ứng cũng không. Có bách hùng thông minh, hoặc là bách hùng đem bách ứng dương đến quá hảo, thiên chân đến ngốc. Huyền mặc mật cảnh nhập khẩu, đây là kiểu gì quan trọng một bí mật, tự nhiên là biết đến người càng ít càng tốt. Từ bách lão phu nhân tình huống xem ra, chỉ sợ bách lão phu nhân cũng từng vào một lần huyền mặc mật cảnh. Nói cách khác, huyền mặc mật cảnh nhập khẩu sớm nên bị người phát hiện. Bách lão phu nhân tuy là một giới nữ lưu, làm việc cực kỳ cẩn thận, bách lão phu nhân khôn, khéo, bách hùng di chuyển tới rồi, nhưng tới rồi bách ứng trên người, tựa hổ biến dị. Nếu là tiêu phượng loan ở nói, nàng nhất định sẽ nói cho lâm hiểu yên, trên đời này có một loại kêu đột biến gen tình huống, chỉ tiếc, cái này đột biến gen, bách ứng tưởng luôn đều luôn không thượng, chỉ ứng một câu, dòng sinh dòng phượng sinh phượng. Lão thử sinh nhi tử sẽ đào thành động, ta giống ta nương, lâm hiểu uyên nói làm bách ứng sừng sốt một chút, sau đó dầu dĩ mà đáp một câu, không tồi, hắn lớn lên thật là không giống cha hắn, một chút đều không giống, chính là hắn cha nói, hắn lớn lên giống hệt mẹ nó, cực kỳ giống, nhị hoàng tử, cha ta còn chờ ta lấy giải dược trở về, ở ngươi giết bách vị sinh phía trước, cha ta chỗ đó ta nên làm cái gì bây giờ? Bách ứng trước mũi phun một ngụm nhiệt khí, nói sang chuyện khác, cầm đi, Lâm hiểu uyên cười, nếu không phải bách ưng trên người tìm không thấy đinh điểm bách hùng bóng dáng, người ngoài đã sớm nên, hoài nghi bách ứng cùng bách hùng quan hệ. Nhị hoàng tử, ngươi không phải nói không có giải dược sao, tiếp được nhị hoàng tử cấp chính mình dược, bách ứng chỉ cảm thấy càng thêm buồn bực, nhị hoàng tử vừa rồi còn nói không có, hiện tại lại có, nhị hoàng tử không phải ở chơi hắn đi. Ai nói cho ngươi đây là giải dược, bách lão phu nhân ăn vào nó lúc sau, có thể chậm lại chúng độc hiện tượng, tinh thần rất tốt một thời gian, chỉ là chờ dược hiệu qua, bách lão phu nhân liền, thời gian không nhiều lắm, lâm hiếu uyên khóe mắt một trọn, yên tâm, chỉ cần ngươi có thể để cho bách lão phu nhân dùng nó, ngươi nói cái kia tiêu y giả liền cha không ra, cái này hảo, vừa nghe dược hiệu, bách ứng lại cao hứng lên, hắn muốn cho bách vị sinh chết. Cũng muốn cho không thích chính mình bách lão phu nhân chết, bởi vậy, thật sự là không có so cái này, dược càng thích hợp làm hắn đưa cho bách lão phu nhân dùng, được rồi, ngươi nên trở về cho ngươi cha một cái. Giao đãi, ít ngày nữa, ta sẽ tự làm người đem bách vị sinh cái đầu trên cổ cho ngươi đưa đi, cha ngươi không nói cho ngươi huyền mặc mật cảnh sự tình, hôm nay ta nói, việc này ngươi cần thiết nghi cách hỏi tham gia tới, nhưng đừng ở cha ngươi trước mặt lộ chân tướng. Nếu là làm cha ngươi biết, ngươi cùng trong hoàng thất người hợp tác, hậu quả sẽ thế nào, ngươi biết, nhìn đến canh giờ không sai biệt lắm, lâm hiểu uyên trực tiếp làm bách ứng rời đi, ngươi yên tâm, sẽ không. Bách ứng trầm một hơi, hắn là tuyệt đối không có khả năng làm hắn cha có từ bỏ hắn cơ hội, càng sẽ không làm hắn cha sinh ra đem bách vị sinh tiếp trở về ý niệm, ít nhất ở nhị hoàng tử giết bách vị sinh phía trước, hắn không thể làm hắn cha người tìm được bách vị sinh. Đến nỗi sau đó, hắn một chút đều không ngại hắn cha người tìm được đã không có đầu người bách vị sinh, thi thể hồi bách ra, tiểu nha đầu, bách ứng đã trở lại, hơn nữa giống như còn mang theo bách lão phu nhân, giải dược trở về, bách ứng mới trở lại bách ra, cốt lão liền nhìn chầm chầm bách ứng, xem bách ứng là như thế nào đem giải dược giao cho bách hùng, đương bách hùng bắt được giải dược trong nháy mắt, trực tiếp thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, càng là làm cốt lão ấn tượng khắc sâu. Cột lão không gió, rõ, rõ ràng bách hùng đối bách ứng trả ngập không tín nhiệm, vì cái gì còn nguyện ý một lần lại một lần mà cấp bách ứng cơ hội. Bách ứng lần này là cho bách lão phu nhân hạ độc, không chừng tiếp theo cái bị bách ứng hạ độc người chính là bách hùng chính mình. Giải dược lấy về tới, tiêu phượng loan lông mày một trọn, đi, đi xem tình huống như thế nào. Trước một giây, bách ứng còn đối bách hùng một mực chắc chắn, bách lão phu nhân trúng độc là không có giải dược. Lúc này mới bất quá nửa ngày thời gian, Bách ứng liền cầm giải dược trở về, này quả thực chính là ở nói dỡn, mẫu thân, đây là Bách ứng tìm thấy giải dược, người mau ăn vào đi, Bách Hùng, đem giải dược bắt được Bách lão phu nhân trước mặt, hắn hiện tại bức thiết mà muốn giải quyết Bách lão phu nhân cùng Bách ứng, chi gian mâu thuẫn, làm hai người hợp hảo như lúc ban đầu, người tới, đi đem tiêu y giả mời đến. Bách lão phu nhân nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn mà đi theo bách hùng phía sau bách ứng, trong mắt tràn đầy hoài nghi chi sắc, bách lão phu nhân hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy tiêu phượng loan mơ hồ, rồi lại lộ ra một cổ chân ý, thật giống như là nghi người, trộm dìu giống nhau, trước kia bách lão phu nhân không cái loại này ý tưởng, biết rõ bách ứng là chính mình thân tôn tử, cũng thích không nổi, hiện tại bị tiêu phượng loan như vậy vừa nhắc nhở. Bách lão phu nhân thật đúng là thấy thế nào bách ứng như thế nào cảm thấy bách ứng, không giống như là bách gia người, càng không giống chính mình nhi tử, bách lão phu nhân lời vừa nói ra, bách hùng cùng bách ứng sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, đặc biệt là bách ứng tức, giận đến trực tiếp nắm thành nắm tay, trước kia là bách vị sinh, hiện tại lại là cái này họ tiêu nữ nhân, hắn liền không rõ, vì cái gì tổ mẫu thả rằng tin tưởng một ngoại nhân, đều không tin hắn. Chẳng lẽ, liền bởi vì cha không có nói cho tổ mẫu, hắn kỳ thật là nàng thân tôn từ sao? Phải biết rằng, hắn chính là ở tổ mẫu mí mắt phía dưới lớn lên, liền tính là dưỡng điều cầu đều sẽ có điểm cảm tình, tổ mẫu đôi hắn lại liền đối điều cầu đều không bằng, bách hùng cùng bách ứng. Sắc mặt khó coi đến làm trong phòng sở hữu nô tài đều sụp bả vai cúi đầu, bách lão phu nhân lại là không quan tâm. Kiên trì muốn cho tiêu phượng loan kiểm tra quá xác định cái này dược không thành vấn đề, mới dám dùng, bách lão phu nhân tìm ta, bách lão phu nhân phái đi thỉnh tiêu phượng loan người còn không có dám động chân, tiêu phượng loan liền đến, tiêu y giả, ngồi, tiêu phượng loan vừa xuất hiện, bách lão phu nhân mắt sáng rực lên, đem tiêu phượng loan thỉnh tới rồi, chính mình bên người, tiêu y giả, người nhìn xem này viên dược có hay không vấn đề, bách hùng cùng bách ứng đều không rõ ràng lắm. Nàng kỳ thật đã sớm biết Bách ứng là nữ nhân kia sinh hải tử, rõ ràng Bách ứng thân thế, bọn họ đương nàng không hiểu biết, nhưng bọn hắn lại là biết Bách ứng cùng nàng là cái gì quan hệ, vòng là như thế, Bách ứng ở biết nàng là chính mình thân tổ mẫu tiền để dưới, đều có thể cho nàng hạ loại này âm ngoan độc, hiện giờ, đối cái này Bách ứng, nàng đã tánh mạng toàn vô, nàng là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Đánh cuộc bách ứng có phải hay không còn có đinh điểm lương tâm cùng lương chi, bách lão phu nhân mở miệng, ta đây liền không khách khí, tiêu phượng loan vốn là đối bách ứng lấy tới này viên giải dược rất tò mò, bách lão phu nhân đều thỉnh nàng nhìn, tiêu phượng loan phi thường không khách khí mà đem thuốc viên tiếp nhận tới kiểm tra người người lên, thế nào, vật ấy có độc sao, chẳng, sợ tiêu phượng loan trên mặt mang nửa trương mặt nạ, bách lão phu nhân nhìn tiêu phượng loan hai mắt liền nhận định, Tiêu Phượng Loan nhất định có thể biện đừng ra vật ấy, mẫu thân bách hùng hít sâu một hơi, mẫu thân, cái này vui đùa một chút đều không buồn cười, tiêu y giả nghe xong sẽ hiểu lầm, đây là bách ứng tìm thấy giải dược, sao có thể sẽ có độc, mẫu thân nói như vậy, không phải rõ ràng nói nàng phía trước chúng độc, chính là bách ứng việc làm, tuy rằng điểm này, chỉ sợ họ tiêu nữ nhân so với hắn mẫu thân sớm hơn biết. Nhưng cho dù là bị tai trộm chuông, Bách Hùng cũng cần thiết kiên trì đi xuống, không thể làm người đem chuyện này hoàn toàn nói toạc, tiêu ý giả, thế nào, đã hoài nghi khởi Bách ứng thân thế, Bách Lão Phu nhân vốn là đối Bách Hùng, khác nhau đối đái Bách vị sinh cùng Bách ứng có ý kiến, hiện tại nàng không đơn thuần chỉ là xem Bách ứng không vừa mắt, liền tính là Bách Hùng cái này chính mình sinh nhi tử, Bách Lão Phu, nhân cảm tình cũng trở nên không giống nhau, cha. Bách ứng thật dài mà phun ra một ngụm chọc khí, sau đó tiến lên kéo Bách Hùng một phen, đối Bách Hùng lắc đầu, nhị hoàng tử minh sắc nói cho hắn, này không phải một viên độc hoàn, cho nên hắn không sợ bất luận kẻ nào giải thích. Bách ứng không sợ thái độ làm Bách Hùng nhiều ít phóng một chút tâm, sau đó hắn lại dùng cảnh cáo ánh mắt chuyển hướng tiêu phượng loan, làm tiêu phượng loan lần này đầu óc sách sách thanh, đừng lại, nói bậy lời nói. Ha ha a, nghênh coi Bách Hùng có chứa uy hiếp ánh mắt, tiêu phượng loan cười, nếu là nàng đầu óc như vậy, sách đến thanh, Bách lão phu nhân chúng đọc một chuyện, cho tới bây giờ, ngay cả Bách Hùng cái này làm nhi tử còn bị dầu ở cổ đâu, nàng đầu óc khi nào có thể như vậy, sách đến thanh, Bách Hùng nơi nào sẽ biết, trên đời thế nhưng có tiêu phượng loan loại này cố ý đầu óc sách không rõ, người, cho nên hắn sở hữu uy hiếp cùng lợi dụng, cuối cùng điều chỉ là vô dụng công, thế nào tiêu y giả, thứ này rốt cuộc có hay không độc, ngươi nói rõ cung hảo khoan tổ mộ tâm bách ứng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn tiêu phượng loan hắn đã không trông cậy vào cái này họ tiêu nữ nhân chi tình thức thú cũng may này viên dược thật là không có độc hắn không sợ cái này họ tiêu nữ nhân chơi đa dạng, hạ độc được là không có độc, tiêu phượng loan cười cười, nhưng này dược nói như thế, nếu trăm công tử cảm thấy nó là một loại Hảo dược, ngươi muốn nhiều ít, ta cho ngươi nhiều ít, ngươi dám một lọ buồn cấp bách lão phu nhân xem sao, bổ thắng đan, có người cũng dám ở nàng mí mắt phía dưới chơi loại này đa dạng, dùng bổ thắng đan người ở đoạn thời gian, trong vòng có thể cảm giác được tinh lực cùng thể lực rõ ràng chuyển hảo, tinh thần đại chấn, giống bách ứng loại người này dùng, linh lực đại đại đề cao, giống bách lão phu nhân loại người này dùng, ốm đau cảm giác toàn vô, tựa trở lại tuổi trẻ thời kỳ giống nhau, đáng tiếc chính là, cái này bổ thắng đan khởi đến tác dụng đều là ở trước tiên tiêu xài sinh mệnh thôi. Liền giống như là bách lão phu nhân loại tình huống này, bách lão phu nhân nếu không dùng bổ thắng đan, như vậy bách lão phu nhân như vậy bệnh hèo hèo có thể sống không ít thời gian, không chừng còn có thể ngao đến giải dược xuất hiện. Chính là một khi bách lão phu nhân dùng trăm thắng đan, như vậy bách lão phu nhân sinh mệnh liền sẽ giảm bớt đến một, hai, tháng. Nếu là bách ứng loại người này dùng bổ thắng đan, trong khoảng thời gian ngắn linh lực tăng nhiều, tu linh tiến bộ rõ ràng, nhưng nếu không bao lâu, bách ứng linh lực liền sẽ hoàn toàn bị gông cùm xiền xích, đời này đều không thể lại có nửa điểm tấn chức. Quan trọng nhất chính là, bách ứng về sau cùng người đối chiến, đan điền nội linh lực thực dễ dàng sử dụng khô kiệt, cho nên ở tiêu phượng loan xem ra, loại này đan dược cùng với kêu bổ thắng đan, còn không bằng kêu bổ thừa đan. Bộ lúc sau liền không dư lại nhiều ít đan dược, từ từ, này không phải giải dược sao, bách lão phu nhân vừa nghe liền cảm thấy có vấn đề, là dược ba phần độc, cho dù là giải dược cũng là như thế, êm đẹp, tiêu y giả vì cái gì muốn bách ứng lập tức ăn vào một lọ giải dược, này nói không thông a? bách lão phu nhân có điều không biết, này đều không phải là là giải dược, cũng không phải cái gì hào dược, tiêu phượng loan trực tiếp đem bổ thắng đan dược tính giải. Thích cấp bách lão phu nhân nghe, nếu là bách lão phu nhân ăn vào này dược, thân mình lợi chẳng những chỉ là nhất thời, hơn nữa sẽ ngắn lại ngươi thọ mệnh. Bách hùng, đây là ngươi nói giải dược, nghe được bổ thắng đan dược tính, bách lão phu nhân lạnh lùng cười, bách ứng chẳng những muốn nàng chết, còn tưởng lửa gạt nàng, ngại nàng bị chết không đủ mau, mẫu thân, ngươi đừng nghe người ngoài nói hưu nói vượn, bách ứng sẽ không, bách hùng lại lần nữa đau đầu lên. Liền ở vừa rồi, Bách ứng còn lời thề son sắt mà nói cho hắn, chính mình tìm thấy chính là giải dược. Hiện tại họ tiêu nữ nhân lại nói như vậy, hắn rốt cuộc là tin ai? Bách hùng ngoài miệng duy trì Bách ứng, nhưng đang xem đến Bách ứng mấy ngày này làm, hắn đối Bách ứng tín nhiệm đã sớm đại không bằng trước. Cha, tổ mẫu, này thật là giải dược, ta không lừa các ngươi. Bách ứng một mực chắc chắn chính mình tìm tới chính là giải dược, dù sao họ tiêu nữ nhân nói cùng nhị hoàng. Tử nói không sai biệt lắm, này cũng liền đại biểu, tổ mẫu còn có thể sống một, hai tháng, hắn liền không tin, họ tiêu nữ nhân còn có thể ăn vạ bách ra vẫn luôn không đi, đừng nói là một, hai tháng thời gian, nếu không một ngày, bách vị sinh liền đã chết, bách vị sinh vừa chết, hắn cha cũng chỉ có hắn một cái nhi tử, đến lúc đó, hắn đó là hướng cha thẳng thắn tổ mẫu đã không có thuốc nào cứu được, đại cục đã định. Hắn cha cũng không thể lấy hắn làm sao bây giờ, một chữ, kéo, chỉ cần kéo qua hôm nay, chờ nhị hoàng tử người lấy bách vị sinh tánh mạng, như vậy hắn liền cái gì đều không cần lại lo lắng, nếu trăm công tử muốn nói như vậy, ta đây đã có thể không khách khí, tiêu phượng loan khóe miệng một câu, trực tiếp từ chính mình giới tử bên trong lấy ra ba cái tiểu bình xứ, nay ba cái tiểu bình xứ trang không phải khác. Chính là bổ thắng đan, hơn nữa nàng luyện bổ thắng đan có thể so bách ứng, lấy tới bổ thắng phẩm đan thân mật nhiều, trăm công, tử như vậy khẳng định đây là giải dược mà vô hại, trăm công tử đừng khách khí, chỉ cần ngươi yêu cầu, ngươi muốn nhiều ít ta có bao nhiêu, tiêu phượng loan chỉ kém không chụp chính mình bộ ngực bảo đảm, nàng dược đại đại có, không cho trăm công tử ăn cái đã hiền, tính ta. Bạch ứng không nghi tới, tiêu phượng loan chẳng những biết bổ thắng đan là thứ gì, hơn nữa tiêu phượng loan chính mình trong tay liền có nhiều như vậy, nhị hoàng tử rõ ràng nói cho hắn, cái này dược, tính tiêu nữ nhân nhất định không biết, đặc biệt là nhìn đến tiêu phượng loan, bãi ở chính mình trước mặt bài bài trạm tam bình tiểu dược, bạch ứng tổng cảm thấy, kia tam bình dược chính là tiêu phượng loan cho hắn đảo một cái hô to, hiện tại liền chờ chính hắn nhảy vào đi. Ngươi không phải nói đây là giải dược vô hại sao, chẳng lẽ, ngươi còn muốn ta cái này tổ mẫu tự mình uy ngươi ăn, Bạch ứng càng do dự, bách lão phu nhân ánh mắt liền càng lạnh, nhìn bách ứng thời điểm, đã nửa điểm độ ấm đều không có, hảo, bách ứng vẫn là bất động, bách lão phu nhân trực tiếp chụp một chút cái bàn, tốt như vậy đồ vật, như thế nào có thể không cho ngươi nếm thử đâu, ngươi tới, cho các ngươi thiếu ra uy dược, bách lão phu nhân ra lệnh một tiếng. Nàng trước kia liền an bài tốt tu linh cao thủ lập tức toàn xuất hiện, hai người một người một bên mà bắt bách ứng cánh tay, làm bách ứng phản kháng không được, người thứ ba một tay chảo quá dược bình, một tay nhéo bách ứng cổ, khiến cho bách ứng hé miệng, sau đó một lọ tử dược liền như vậy bị tưới bách ứng trong miệng, không đợi bách ứng nhổ ra, người thứ ba hợp lại bách ứng miệng, bách ứng không thể tự không chế dầm một chút, liền đem những cái đó thật nhỏ dược toàn toàn bộ nuốt vào thực quản bên trong. Mậu thân, một màn này phát hiện đến quá nhanh, đánh đến Bách Hùng một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, chờ Bách Hùng muốn ra tay cứu Bách Hùng thời điểm, Bách ứng đã bị bắt, nuốt vào một lọ bổ thắng đan, Bách ra gia chủ, không nóng nảy, chúng ta trước tâm sự, tiêu phượng loan cấp cốt lão xử một cái ánh mắt, cốt lão hoàn toàn nặc đi tiêu phượng loan hơi thở, sau đó cấp tiêu phượng loan đẩy một cổ ám phong, Bách Hùng chỉ cảm thấy một trận âm phong quát phong. Tiêu phượng loan thế nhưng ở trong nháy mắt phù ảnh lượng với chính mình trước mắt, bách hùng cả kinh, hướng tiêu phượng loan đánh ra một chưởng. lúc sau, liên tiếp lui ba bước, kéo ra cùng. Tiêu phượng loan khoảng cách, liền ở cái này không đương, bách lão phu nhân người đã cấp bách ứng rót loại kém nhị bình bổ thắng đan, tiêu phượng loan khóe mắt dư quang liếc đến lúc sau, cười một chút, lây nàng hiện tại thực lực căn bản là đánh không lại bách hùng, không bị bách hùng một cái tát trục chết liền không tồi. Nàng duy nhất muốn làm đơn giản là bám trụ bách hùng, làm bách lão phu nhân người đem tam bình dược đều cập bách ứng rót hết, bách ứng phía trước thỉnh nàng, dùng ăn như vậy nhiều độc, nàng như thế nào cũng đến, hồi báo một vài, nàng làm người từ trước đến nay đều là có tới có lui, nhìn ra tiêu phượng loan là ở kéo dài thời gian, bách hùng trực tiếp đối tiêu phượng loan nổi lên sát thủ, bách ra sở dĩ như vậy loạn, mẫu thân sở dĩ sẽ đối bách ứng hạ cái này tàn nhẫn tay. Tất cả đều là trước mắt nữ nhân này chọc, ai dám làm bách ra ra Trạch không yên, hắn liền phải ai mệnh, ta đi, nhìn đến bách hùng ánh mắt trở nên sắc bén lên, giống như một đầu bị chọc bực mạnh thu giống nhau, loè ra lệ quang, cốt lão thầm kêu không xong, sau đó đột nhiên hướng tới bách hùng đôi mắt thổi một ngụm âm phong, bách hùng đôi mắt một bế, lại là cũng không có quên tiêu phượng loan vị trí. Mang theo xanh thẳng quang mang trưởng phong tiến tiến mà hướng tới tiêu phượng loan, đầu chụp qua đi, tiểu nha đầu, cốt lão gấp đến độ rậm chân, hận không thể có thể thế tiêu phượng loan ăn bách hùng một trưởng này, chỉ tiếc, chẳng sợ. Cốt lão che ở tiêu phượng loan trước mặt, bách hùng trưởng phong cũng là thẳng tắp mà xuyên qua cốt lão, hướng tới tiêu phượng loan đỉnh đầu đánh đi, nếu là tiêu phượng loan chúng này nhất chiêu, đỉnh đầu tất toai với bách hùng dưới trưởng, một kích bị mất mạng. Sự biết mệnh huyền một đường, tiêu phượng loan lấy ra bổ thắng đan, liền tính là thật sự sẽ làm hỏng linh lực căn cơ, nàng cũng đến bảo mệnh vì thượng, chỉ có ăn vào bổ thắng đan, linh lực bộc phát, nàng mới có khả. Nàng tiếp được trụ bách hùng một trường này, biết ngươi ăn ngon, nhưng nhập miệng đồ vật cũng không thể ăn bệnh, tiểu phượng hoàng, một trận gió nhẹ phát tới, tiêu phượng loan chỉ cảm thấy đến chính mình bên hông nhiều ra một cái cánh tay, thân mình một bay lên không? Đầu một choáng váng, Bách Hùng khiến kia một trưởng vừa vận cùng chính mình sai khai, Diêm, Diêm Soái ca, ngươi, ngươi ra tới, nhìn đến gần ngay trước mắt lam nhan, tiêu phượng loan đôi mắt trừng, tuy rằng, Diêm xoái ca phía trước nói qua, dựa vào đỉnh đầu thượng có giải dược, hắn có phá 108 tinh tú trận biện pháp, không nghĩ tới, thế nhưng là thật sự, ai, con hào, nhìn đến Diêm đế xuất hiện đem tiêu phượng loan cấp cứu. Cốt lão mới rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá tiểu nha đầu vừa rồi kia gọi là gì lời nói, cái gì kêu, ra tới, thật giống như họ Diêm lão tiểu tử phía trước ở ngồi tù dường như, đương nhiên, Diêm đế này lão tiểu tử phía trước tình huống, cùng ngồi tù cũng là không nhiều ít khác nhau, còn hảo ta tới, Diêm đế một tiếng thở dài, trong mắt có may mắn, cũng may hắn xuất hiện đến đúng lúc, nếu không tiểu phượng hoàng một khi ăn kia một chưởng, Hoặc là ăn vào bổ thắng đan, đời này liền hủy, nghĩ đến này, Diêm Đế thâm như Lam Hải giống nhau đáy mắt nhấc lên một cổ mưa rền gió dữ tới, rục đem thiếu chút nữa bị thương tiêu phượng loan Bách Hùng hoàn toàn xé nát. Ngươi là người phương nào? Diêm Đế vừa xuất hiện. Bách Hùng liền cảm giác được một cổ đến từ chính thượng vị giả uy hiếp cùng áp lực. Nhìn chính mình trên người lông tơ từng cây đều dựng lên, nổi ra gà phủ kín thân, Bách Hùng thật cẩn thận mà lui về phía sau một bước. Đây là bách gia địa bàn, xin khuyên các hạ chớ có trách ta bách gia nhàn sự, hắn vừa rồi đánh kia một trường, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể trốn đến quá, nghĩ đến chính mình vừa mới một trường, đã từng phế quá một cái lam giái lục đầu tu, linh cao thủ, bách hùng đỉnh mày không tự giác mà xuất hiện một cái xuyên, tự, ta là người như thế nào, ngươi còn không có cái kia biết đến tư cách, diêm đề ánh mắt rõ ràng bình tĩnh như không hề gợn sóng mặt hồ giống nhau. Chính là bị Diêm đế nhìn chằm chằm bách hùng, lại là rõ ràng cảm giác được ở Diêm đế bình tĩnh như nước đáy mắt chỗ sâu trong, chính sốc vạn trượng manh liệt gợn sóng, trong khoảnh khắc là có thể đem người cắn nuốt, nhìn như vậy Diêm đế, bách hùng tâm, giống như là bị đông cứng một bước, nhịn không được lại lui về phía sau một bước, lấy tìm kiếm cảm giác an toàn, bách hùng sống đến tuổi này, còn chưa từng có gặp được quá giống trước mắt người nam nhân này cho hắn uy hiếp cả. Nếu hắn là hổ nói, như vậy đứng ở trước mặt hắn cái này tuổi trẻ nam nhân, liền giống như một cái chập long giống nhau, hiện tại chỉ là ngủ đông, chập long một khi mở to mắt, lập tức sẽ nhắc lên một hồi huyết vũ tinh phong, tiểu phượng hoàng, ngươi, không sao chứ, diêm đế nhàn nhạt mà đem chính mình ánh mắt từ giống như kinh điểu giống nhau bách hùng, trên người thu hồi, đặt ở tiêu phượng loan trên người, nhìn đến tiêu phượng loan hoàn hảo không tổn hao gì. Một cây tóc đều không có bị thương đến, Diêm đế lại lần nữa may mắn chính mình xuất hiện thật là thời điểm, không có việc gì không có việc gì. Tiêu phượng loan lắc đầu, nếu là Diêm đại Soái ca chậm một chút nữa điểm xuất hiện, kia nàng khẳng định liền có chuyện. Thẳng đến giờ khắc này, tiêu phượng loan nguyên bản yên lặng nhảy lên tâm, như thỏ dạo nhảy dựng lên, phát ra, thùng thùng thanh âm, đánh tiêu phượng loan lộ tai, tiêu phượng loan mới phát hiện. Kỳ thật nàng cũng là sẽ sợ, càng sợ hãi tử vong, nàng là tưởng hào hảo tồn tại, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Thời gian một kéo, bách lão phu nhân người sớm đem tiêu phượng loan, tam bình bổ thắng đan toàn cấp bách ứng cấp rót đi xuống, ăn vào tam bình bổ thắng đan. Lúc sau, bách ứng chỉ cảm thấy tinh thần phấn khởi, linh lực dư thừa đến sắc tràn ra tới, bách ứng chừng mắt sung huyết đỏ bừng hai mắt. Thị huyết không thôi mà nhìn chằm chằm tiêu phượng loan xem, chẳng sợ tới rồi lúc này, Bách ứng cũng không có quên chính mình đối tiêu phượng loan cửu hận chi tâm, hiện tại Bách ứng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là giết tiêu phượng loan, nhảy nhót vai hề, nhìn đến diêm đế tới, cốt lão hoàn toàn yên lòng, chờ nói một cái Bách ứng, liền tính là Bách Hùng cũng không phải diêm đế đối thủ, cốt lão tự nhiên là không cần lo lắng tiêu phượng loan sẽ bị người thương đến. Thậm chí là sinh mệnh đã chịu uy hiếp, nhảy nhót vai hề, diêm đế ánh mắt trở tắt, mang theo coi khinh mà nhìn về phía cốt lão, đối với ngươi mà nói có lẽ là nhảy nhót vai hề, ở bổn vương trong mắt, liền liền một con trùng đều không bằng, bách ứng, không thể làm bệnh, diêm đế che chở tiêu phượng loan ý tư quá rõ ràng, ngay cả chính mình, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn đến bách ứng không sợ chết mà tưởng nhầm phía tiêu phượng loan. Bách hùng một phen kéo lại bách ứng, lăng. bách ứng trong lòng vốn là đối bách hùng có bất mãn, lúc này linh lực ở trướng bách ứng chút nào không đem bách hùng để vào mắt, bách hùng dám đến cản chính mình, bách ứng tay vung, trực tiếp đem bách hùng cấp quăng đi ra ngoài, cố tình bách hùng đối bách ứng không có nửa điểm phòng bị, thân mình thật sự không chịu không chế, mà bay đi ra ngoài, bách hùng, nhìn đến bách ứng đều dám đối với bách hùng ra tay, bách lão phu nhân biết. Bách ứng chẳng những không có đem chính mình trở thành thân tổ mẫu, chỉ sợ bách hùng cái này thân cha ở bách ứng trong lòng, cũng không có nhiều ít vị trí, thật sự là nghiệp chướng. Lăn, đối mặt sông lên bách ứng, diêm đế bất quá là tay áo phong cùng nhau, bách ứng liền giống như bị phong cao cao thổi cổ khởi diều giống nhau, bị đánh đi ra ngoài, sau đó phanh một tiếng, thật mạnh ngã trên mặt đất. Bồ, mới tưởng phấn khởi bách ứng thậm chí còn không có tới kịp đánh ra nhất chiêu. Sính hạ uy phong, cũng đã bị diêm đế một cái tác trục đảo, học máu bò không đứng dậy, càng quan trọng là, diêm đế vừa rồi một tay áo phong trực tiếp nát bách ứng đan điền, đan điền vừa vỡ khi tán, linh lực liền vô pháp ngưng tụ, dây lát chi gian, mới linh lực bảo tăng bách ứng, ở mấy tức thời gian liền biến thành một cái linh lực hoàn toàn biến mất phế nhân, tuy rằng quá trình ra điểm sai lầm, cũng may kết quả đánh với ngươi tính chính là giống nhau. Nhìn đến bách ứng bị diêm đế cấp phế đi, cốt lão phun ra một ngụm trường khí, bách lão phu nhân đã sớm mặc kệ bách ra sự tình, cũng sớm đem quyền lực toàn giao cho bách hùng đứa con trai này, hôm nay áp bách ứng cấp bách ứng rót thuốc người, chính là bách lão phu nhân bên người lão nhân, ở tiêu phượng loan ám chỉ dưới, bách lão phu nhân ngày hôm qua đêm này đó lão nhân đồng thời, gọi vào bên người, vì chính là phòng ngừa bách ứng lại hại chính mình, bách hùng còn mặc kệ. Tùy ý bách ứng làm sằng làm bệnh, phía trước bách ứng cảm thấy, tiêu phượng loan đào một cái hồ to làm hắn nhảy, đều không phải là là ảo giác. Hôm nay này hết thảy chính là tiêu phượng loan một tay an bài tốt, duy nhất khác nhau ở chỗ, tiêu phượng loan không nghĩ, tới bách ứng sẽ lấy một viên bổ thắng đan trở về lửa gạt bách lão phu nhân, mà điểm này vừa lúc cùng nàng vì bách ứng chuẩn, bị bổ thắng đan không mưu mà hợp, nếu không phải tiêu phượng loan sớm có chuẩn bị. Cũng là hạ quyết tâm dùng bổ thắng đan phế đi bách ứng, nàng lại sao có thể lập tức lấy ra tam bình bổ thắng đan tới làm bách lão phu nhân giót, bách ứng, bị bách ứng vứt ra đi bách hùng bò dậy lúc sau, trước tiên liền chạy tới bách ứng bên người, đem học máu bách ứng đỡ lên, cha, đã thanh tỉnh một ít bách ứng lập tức cảm giác được chính mình trong cơ thể khác thường, mãn nhãn hoảng sợ muôn, dạng, cha, ta linh lực, ta linh lực, ta thế nhưng một chút linh lực đều xử không được sao có thể sẽ như vậy? rõ ràng vừa rồi hắn còn cảm thấy có một thân sự không song linh lực, nghe được bách ứng thật sự thành một cái phế nhân, bách hùng đau kịch liệt mà đóng đôi mắt. đời này hắn chỉ có hai cái nhi tử, đại nhi tử đánh tiểu chính là tu linh phế thể, hiện tại ngay cả tiểu nhi tử đều như thế, chẳng lẽ hắn về sau muốn đem bách gia gia nghiệp giao cho cùng tộc cháu? Sai sao? các ngươi rốt cuộc là người nào, chịu ai sai xử, tới ta bách gia. Bách Hùng hận vẫn không thôi mà nhìn Tiêu Phượng Loan cùng Diêm Đế, nếu chỉ có Tiêu Phượng Loan một người nói, Bách Hùng có trăm phần trăm nắm chắc diệt trừ Tiêu Phượng Loan, chính là ở Diêm Đế trước mặt, Bách Hùng cảm thấy chính mình bất quá chính là một con con kiến, đừng nói là phản kháng, ngay cả phản kháng ý niệm đều sinh không đứng dậy, cha, ta bị bọn họ phế đi, thay ta báo thù, ngươi muốn, thay ta báo thù. Bách ứng hoàn toàn nhìn không tới Diêm đế tồn tại, hắn hiện tại biết đến là, hắn bị tiêu phượng loan cấp phế đi, hắn nhất định phải tiêu phượng loan chết mới được. Báo thù, nghe thế hai chữ, Diêm đế trong mắt hiện lên một mặt hồng quang, kẻ hèn một cái bách ra, cũng dám ở hắn trước mặt kêu gào. Nếu là bách ra đối tiểu phượng hoàng có chút uy hiếp, hắn một chút đều không ngại làm bách ra hoàn toàn từ tứ thần quốc biến mất. Cầm miệng, bách hùng hít sâu. Một hơi, đem trong lòng bị đè nén đến đâu cảm giác áp xuống đi, đừng nói là báo thù, chỉ cần trước mắt người nam nhân này có đinh điểm không cao hứng, Bách ra sợ là sẽ nghênh đón sự thượng nhất thảm trọng tổn thất, câm miệng, Bách ứng dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Bách Hùng, đột nhiên cười ha ha lên, câm miệng, ngươi làm muốn cho ta câm miệng, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi phái người đi tìm Bách vị sinh, hiện tại ngươi trong lòng còn có đứa con trai này. Sao, ngươi hiện tại tưởng chỉ có bách vị sinh, hắn còn không có phế thời điểm, hắn cha cũng đã cong hắn tưởng đem bách vị sinh tìm về tới, đem bách ra giao cho bách vị sinh, hiện tại hắn phế đi, vô dụng, bách vị sinh tuy rằng cũng là tu linh phế thể, nhưng luyện đan thuật lại là không kém, cùng hắn so sánh với, bách vị sinh tồn tại ý nghĩa liền chợt hiện ra tới, ha ha ha, đây là hắn hảo cha. Ở hắn tu linh thiên phú do bách vị sinh tốt thời điểm, hắn cha không chút do dự, liền vứt bỏ bách vị sinh, hiện tại hắn thành phế nhân, không kịp bách vị sinh hữu dụng, cho nên hắn cha lại muốn vứt bỏ hắn, nói cho ngươi, đừng nghĩ, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng chỉ có ta một cái nhi tử, nếu là không có ta, ngươi liền cho ngươi tống chung người đều không có, ngươi tưởng đem bách vị sinh tiếp trở về. Đáng tiếc chính là, đời này, bách vị sinh đều không thể lại trở lại bách gia, bách ứng cười giữ tợn không thôi, quả nhiên là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ, tao ương, bách vị sinh vừa chết, chẳng sợ hắn thành một cái phế nhân, hắn cha cũng chỉ có thể tiếp tục tài bồi hắn, nghĩ cách làm hắn tiếp nhận bách gia gia chủ, bởi vì hắn cha đã không có lựa chọn nào khác, tưởng tượng đến điểm này, bách ứng không thể tự khống chế mà cười ha ha lên. Sở hữu bách ra người nghe được bách ứng tiếng cười, trong lòng từng đợt nhút nhát, ngay cả bách ứng tùy tùng lý hưng cũng không dám tới gần bách ứng, mà là xúc tới rồi đám người mặt sau, không, xong, vừa nghe bách ứng lời này, tiêu phượng loan liền biết chuyện xấu, nguyên bản nàng liền ở đoán, bách ứng nhất định không ngừng bách hùng như vậy một cái chỗ dựa, bách hùng nếu tưởng đem bách vị sinh tìm trở về, tự nhiên là không có khả năng đối bách vị sinh xuống tay. Nhưng là bách ứng sau lưng một người khác tắc bất đồng, hắn lập trường nên cùng bách ứng giống nhau, cho nên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép bách vị sinh trở lại bách ra, tiểu nha đầu, ta đi trước, nhìn xem, ngươi đuổi kịp, cốt lão đồng dạng phản ứng lại đây, biết lúc này bách vị sinh tất nhiên có nguy hiểm, làm quỷ thần, cốt lão tốc độ tự nhiên không phải tiêu phượng loan một phàm nhân có thể so, cốt lão khác vội không thể giúp. Nhưng liên lụy điểm này tác dụng vẫn là có thể khải được đến, đi chỗ nào, diêm đế tay bao quát, trực tiếp cô ở tiêu phượng loan mềm mại mảnh khảnh eo nhỏ, ta đưa ngươi đi, đặc biệt tiểu phượng hoàng là hướng về phía một người nam nhân đi, cung hảo, biết diêm đế tốc độ so với chính mình mau, tiêu phượng loan chút nào không thèm để ý diêm đế ôm lây chính mình eo nhỏ tay, rốt cuộc ở trong mắt nàng, diêm đế là cốt lão người. Cũng chính là nàng hảo tỉ muội, ôm cái eo nhỏ làm sao vậy, cái kia phương hướng, mau, nhìn đến ở chính mình trước mặt, tiêu phượng loan không hề nửa điểm nữ nhân tự giác cùng ngượng ngùng, lại một bộ coi chính mình vì đồng tính. Diêm đế không cấm trên chán xuất hiện mấy cái hắc tuyến, cho, dù là như thế, diêm đế cũng không có buông ra ôm tiêu phượng loan eo tay, diêm đế ấm áp bàn tay dán tiêu phượng loan phần eo, hơi hơi một sự lực. Tiêu Phượng Loan sườn nửa bên thân mình hoàn toàn cùng Diêm Đế rán ở cùng nhau. Diêm Đế chân vừa động, Tiêu Phượng Loan liền có một loại giá phong mà về thẳng tới trời cao cảm giác. Bất quá là mấy tức thời gian, theo Tiêu Phượng Loan sở chỉ phương hướng, Diêm Đế quả nhiên đem Tiêu Phượng Loan đưa tới bách vị sinh sở trụ tiểu viện. Nhi, đường Tiêu Phượng Loan lại lần nữa có làm đến nơi đến trốn cảm giác khi trực tiếp sừng sốt một chút, thế giới này quả nhiên kỳ diệu. Diêm đại soái ca mang theo nàng tốc độ thật sự là không bình thường, diêm đại sư ca đều có thể đương thịt người phi cơ, đừng nhìn, tiêu phượng loan con ngươi mới chuyển hướng đã loạn thành một đoàn tiểu viện, diêm đế liền trực tiếp bắt tay cái ở tiêu phượng loan đôi mắt phía trên, tiêu phượng loan chỉ cảm thấy đôi mắt tối sầm, đôi mắt rõ, ràng mà cảm giác được diêm đế lòng bàn tay độ ấm, bên tai liền truyền đến không dứt bên tai kêu rên cập nhân thể ngá xuống đất thanh âm. Thiết, ngươi cũng quá coi thường tiểu nha đầu, ở trong viện quát lên quỷ phong cốt lão nhìn đến diêm đế, mang theo tiêu phượng loan đúng lúc đuổi tới, sau đó đối diêm đế che khuất tiêu phượng loan, đôi mắt động tác tỏ vẻ cực kỳ khinh thường, ngươi không có thích người, cho nên ngươi không hiểu, diêm đế nhàn nhạt mà liếc cốt lão liếc mắt. Một cái, ánh mắt nhu hòa mà nhìn chăm chú vào tiêu phượng loan, chẳng sợ tiểu phượng hoàng đều không phải là là kẻ đầu đường xó chợ, Hắn lại không muốn ở tiểu phượng hoàng trước mặt lộ ra chính mình thích giết chóc một mặt, diêm đề đem, trong máu còn gọi huyên náo thích giết chóc trung động áp chế đi xuống lúc sau, lúc này mới buông lỏng ra che khuất tiêu phượng loan hai mắt tay, tình huống như thế nào, diêm đế cùng cốt lão đối thoại, tiêu phượng loan chỉ nghe được chỉ tự, phiến ngữ, chờ thị giác khôi phục lúc sau, tiêu phượng loan cũng chỉ nhìn đến trong vườn đầy đất huyết. Nhưng cổ quái chính là, phía trước còn có nhất bang đuổi giết bách vị sinh người, lúc này, đừng nói là người ngay cả cái bóng dáng đều không có, nhìn đầy đất huyết, tiêu phượng loan nhíu mày mau, diêm đại soái ca hẳn là đem những cái đó sát thủ đều giết, chính là thi thể đâu, càng kỳ quái chính là, rõ ràng trên mặt đất có nhiều như vậy huyết, vì cái gì nàng liền đinh điểm, mùi máu tươi nhi đều không có ngửi được. Ha hà a nhìn đến tiêu phượng loan trong mắt nghi hoặc cốt lão khô cằn mà cười cười không có nhiều lời một chữ liền ở diêm đế buông ra che lại tiêu phượng loan đôi mắt phía trước đã dùng linh lực đem kia đầy đất thi thể tung ra viện ngoại lại còn có hoàn toàn thổi tan trong viện giày đặc mùi máu tươi nhi cốt lão tỏ vẻ hắn vẫn là lần đầu biết diêm đế linh lực còn có thể như vậy dùng họ diêm này lão tiểu tử liêu mọi thủ đoạn cũng thật không phải cái. Á Tiêu Phượng Loan không có nhìn đến đồ vật, người khác thấy được, đối mặt thiên hạ đột nhiên hạ thi thể vũ, tao ưng người liên thanh thét trói tai, sau đó lập tức bị dọa đến nứt qua đi, ngươi không sao chứ, xác định riêng đề đã đem những cái đó sát thủ đều thu phục, Tiêu Phượng Loan mới đem ánh mắt chuyển hướng cái kia đã dọa ngốc nằm liệt ngồi dưới đất bò không đứng dậy bách vị sinh trên người, không, không có việc gì bách vị sinh, thanh âm phát run. Ánh mắt lập lòe, đặc biệt là không dám đem ánh mắt đặt ở riêng đế trên người, càng không dám cùng diêm đế có chút ánh mắt tiếp xúc, nghe được ngực kia trái tim phanh phanh phanh nhảy lên thanh âm, bách vị sinh thật muốn nói một câu tồn tại thật tốt, liền ở vừa rồi, hắn cho rằng người nam nhân này muốn đem hắn tính cả những cái đó, sát thủ cùng nhau giết chết, cho tới bây giờ, bách vị sinh trong lòng sợ hãi chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bởi vì... Diêm đê ở đây mà liên hồi không ít, trước mắt người nam nhân này có được một bộ làm sở hữu nam nhân, đều tự biết xấu hổ Tuấn Nhan, chỉ là nam nhân sở lộ ra tới sát khí, lại càng là đủ rồi kêu thiên hạ nam nhân đều nhân hắn mà run dẩy. Bách vị sinh chưa bao giờ biết, nguyên lai like một người sát khí thế nhưng có thể như thế chi trọng, quả thực giống như là đến từ chính địa ngục Diêm Vương giống nhau, không giận tự ý, hàn khí bức nhân, bách vị sinh nỗ lực tưởng đứng lên, chính là... Nhún ra hai cái đùi lại là một chút đều không cho bách vị sinh mặt mũi, bách vị sinh ở tiêu phượng loan trước mặt liền quăng ngã tam ngã, mời đỡ tưởng miễn cương đứng lên, ngắn ngủn một ngày thời gian trong vòng, hắn liền đã trải qua hai lần nhân sinh sinh tử đại quan, bách vị sinh tỏ vẻ, chẳng sợ hắn hiện tại còn sống, liền vừa rồi bị dọa hai lần, hắn thọ mệnh ít nhất cũng muốn đoản mười năm, chi, phía trước những người đó rốt cuộc là cái gì lai lịch, hắn mới thu được tiêu. Phượng Loan đưa tới tin, biết là Bách ứng sự tình, còn chưa chờ hắn nghi đến đối sách, đám kia sát thủ từ trên trời giáng xuống, thẳng lấy tính mạng của hắn, liền cùng đám kia sát thủ xuất hiện giống nhau, chợt hiện một trận âm phong, sân bên trong liền dơ lên một cổ bụi đất, thẳng mê người đôi mắt, lại lúc sau Bách vị sinh thật cẩn thận, mà đánh giá diêm để liếc mắt một cái tỏ vẻ, lại sau đó, người nam nhân này liền mang theo tiêu Phượng Loan xuất hiện, lấy lôi đỉnh chi. Thế đem sở hữu sát thủ quét dọn sạch sẽ, Ngươi cảm thấy trên đời này có bao nhiêu người sẽ đối với ngươi hạ cái này tàn nhẫn tay, Tiêu phượng loan từ diêm đế bên người lui một bước, Bất quá, hắn hiện tại nhật tử cũng không thế nào hảo quá là được, Lại là bách ứng, Bách vị sinh giận, hắn còn không có đi tìm bách ứng tính sổ, Bách ứng nhưng thật ra tự động đưa tới cửa tới, Đối với tiêu phượng loan đưa tới tin tức, Bách vị sinh nhìn trong lòng mọi cách hụt hắng nhi, nhất, Thời càng là lưỡng lự nên làm cái gì bây giờ? Hắn không nghĩ tới, hắn cha sở Dĩ sẽ đối bạch ứng như vậy, hảo là bởi vì bạch ứng căn bản là là hắn cha nhi tử, càng làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn cha cho rằng bạch ứng là chính mình nhi tử, kỳ thật bạch ứng có khả năng là người khác gia loại. Này đối với bạch vị sinh tới nói, thật sự là một cái thiên đại trăn trọng Hắn hiện tại thế nào? Nếu đã tránh cũng không thể tránh, như vậy hắn liền trực tiếp đón đầu đối thượng, nếu Bách ứng thật sự không phải hắn cha nhi tử, hắn cha lại đem bách ra giao cho bách ứng, không chừng, kết quả này với hắn mà nói mới là tốt nhất, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, chờ hắn cha biết chân tướng kia một khắc khi, sẽ là cái dạng gì biểu tình, phế đi, tiêu phượng loan chỉ ném cho bách vị sinh hai chữ, phế đi, bách vị sinh đôi mắt trợn mắt, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, phế đi, thế nhưng phế đi, bách ứng thế nhưng cùng ta giống nhau, cũng thành một cái phế nhân. Ha ha ha ha, phế nhân, phế nhân lúc này cha ta nên cho ta cùng bách ứng lại lộng một cái đệ đệ ra tới, nếu không hắn liền núi nghiệp không người. Khi còn nhỏ, còn không phải là bởi vì hắn là một cái phế nhân, cho nên hắn cha đối bách ứng muôn vàng, tất cả hảo, hắn nương nhân thẹn với bách gia, vì lấy lòng cha hắn, đại bách ứng không thể so chính mình cái này thân sinh nhi kém, nghĩ đến khi còn nhỏ. Bách ứng mỗi một lần đánh ngược chính mình khi, dùng khinh miệt ngữ khí, kêu chính mình phế nhân khi, bách vị sinh cười đến lớn hơn nửa thanh, hai người các ngươi tình huống đích xác giống nhau, đều nhân dùng dược vô ý, hủy hoại tu linh căn cơ, thành một cái phế nhân, tiêu phượng loan gật đầu, bách vị sinh cùng bách ứng giống nhau tuyệt đối không đơn giản chỉ là bách vị sinh, nói đơn giản như vậy, có ý tứ gì, có ý tứ gì, tiêu phượng loan lời vừa ra khỏi miệng. Có lưỡng đạo không giống nhau thanh âm đồng thời thốt ra mà ra, muốn hỏi cái minh, bạch, nhìn đến xuất hiện ở tiểu viện Bách Hùng, vừa rồi còn cười đến khóe mắt loè ra lệ quang bách vị sinh, lập tức ánh mắt liền lạnh xuống dưới, như 12 tháng băng xương giống nhau, phụ thân, hắn đối trước mắt ké này phụ thân đã hoàn toàn tuyệt vọng, không hề có chút mong đợi, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn cùng hắn nương sẽ bị giấu giếm mười mấy năm, bách ra mỗi người đều biết. Bách ứng căn bản là là hắn cha loại, lại độc đem hắn cùng hắn nương chẳng hay biết, gì, bất quá, hắn cha báo ứng thực mau liền phải tới, họ tiêu, ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì, cái gì kêu vị sinh cùng bách ứng tình huống là giống nhau, đều là bởi vì dùng dược vô ý, mới hủy hoại tu linh căn cơ, Cố không kịp đại nhi tử lạnh băng ánh mắt, bách hùng yêu cầu chính là một cái minh xác đáp án. Mặt chữ Thượng Y Tứ, Bách Vị Sinh cũng không phải trời sinh tu linh phế thể, mà là sinh ra lúc sau bị người dùng dược hỏng rồi căn cơ, tiêu phượng loan nhún. Vai, Bách Hùng là tu linh cao thủ, Bách Vị Sinh Ngương cũng là tu linh giả, cho nên sinh ra Bách Vị Sinh sao có thể sẽ là một cái tu linh phế thể, cho nên, ta là bị người cấp hại, Bách Vị Sinh sừng sốt, biểu tình dại ra, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình nguyên bản cũng không phải tu linh. Phế thể mà là bị người cấp hại cái này khả năng, hắn vẫn luôn cho rằng, phụ thân không thích hắn, càng sùng bách ứng là bởi vì hắn vô năng, hắn là một cái bị tu linh giới phỉ nhổ. Phế thể, lại nguyên lai, lại nguyên lai hắn là bị người cấp hại, hắn cũng không phải chân chính tu linh phế thể, ha ha ha ha, ta không phải tu linh phế thể, ta không phải tu linh phế thể, ta nương không có thực xin lỗi bách ra, ta càng không có thực xin lỗi bách ra cho dù chết nhìn thấy bách gia tổ tông ta cũng không cần lại sợ ha ha ha ha ha bách vị sinh không thể tự không chế mà nở nụ cười kia tiếng cười nghe đi lên là như vậy vui sướng lại là như vậy chua xót thống khổ bách vị sinh cười không ngừng mà eo đều thẳng không đứng dậy đậu đại nước mắt lại là từng giọt nện ở trên mặt đất thẳng tạt ra một mảnh tiểu vũng nước tới từ nhỏ đến lớn bách vị sinh nghe được nhiều nhất chính là hắn không xứng là bách hùng nhi tử Không xứng là bách gia nhi tử, hắn là toàn bộ bách gia sỉ nhục, liền bởi vì hắn là bách gia gia chủ nhi tử, hắn tu linh phế thể thể chất quyết định hắn, ở bách gia tồn tại liền rác rưởi đều không bằng, bị người ta nói đến nhiều, nghe xong mấy năm nói như vậy, ngay cả bách vị sinh chính mình đều cho rằng, hắn ở bách gia thật sự liền một cái rác rưởi đều không bằng, chỉ biết lãng phí bách gia lương thực, bại hoại bách gia thanh danh, thế bách gia bôi đen, không có. Hắn không có, hắn thật sự không có, hắn nguyên bản không phải tu linh phế thể, hắn là bị người cấp hại, là bách gia không có bảo vệ tốt tuổi nhỏ hắn, không phải hắn thực xin lỗi bách gia, là bách gia thực xin lỗi hắn mới là, trong nháy mắt, đè ở bách vị sinh trên vai áp lực toàn bộ bị phóng thịnh, thẳng đến giờ khắc nay, hắn mới cảm thấy chính mình là một người, là một cái độc lập thân thể, về sau bách gia sự tình rốt cuộc ảnh hưởng không đến hắn. Hắn càng sẽ không bởi vì bách ra lại có nửa điểm bi ai, sẽ không, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, ngươi nói lời này nhưng có chứng cứ. Nhìn đến bách vị sinh trạng nếu điên cuồng giống nhau khóc cười, bách hùng cũng là bị đả kích thật lớn, bách ra, ai dám đối vị sinh hạ tay, hắn chính là ta nhi tử, huống chi, vị sinh bị phế đi, đối bách ra người tới nói, không có nửa điểm chỗ tốt. view nhớ rõ lúc trước chắc ra vị sinh là tu linh phế thể là lục Bách gia tộc nhân là cỡ nào buồn bực cùng sợ hãi, thậm chí kêu hắn lại nhiều muốn mấy cái hài tử, thấy thế nào, hắn đều không cảm thấy tổng nhân sẽ đối vị sinh hạ cái này độc thủ, ngươi đừng quên, ngươi cùng bách ứng chi gian quan hệ, bách gia nhân tâm là rõ ràng, bách gia nhân, vì cái gì như vậy dễ dàng liền tiếp nhận rồi bách ứng, đừng nói cho ta ngươi không biết, ngươi lại là như thế nào đem bách ứng mang về bách gia, ngươi không quên đi. Tiêu phượng loan giúp Bách Hùng véo chỉ số số, sẽ đối Bách vị sinh một cái tiểu đồng hạ như thế tàn nhẫn tay người, thật là không có mấy cái, nhưng cũng không phải không có, không có khả năng, nàng sẽ không làm như vậy. Bách Hùng trong óc bên trong lập tức hiện ra Bách ứng mẹ đẻ tới, nhưng lập tức liền phủ, quyết, nàng là một cái hảo nữ nhân, nàng không có khả năng làm loại chuyện này, hồn chi, nàng chưa bao giờ có từng vào Bách gia đại môn, cho nên... Nếu vị sinh thật sự là bị người hạ dược mới biến thành tu linh phế thể, người kia nhất định không phải là bách ứng nương, liền bởi vì nàng còn không có tiếng bách ra đại môn, đều có thể bắt tay duỗi như vậy trường, đủ rồi thấy được nữ nhân này đủ lợi hại a, bách ứng nương làm như vậy nhiều tay chân, lại chưa từng bị người phát. Hiện, sau khi chết nhiều năm còn bị bách hùng nhớ cho tới hôm nay, chết thoát thoát một cái lục trà kỹ nữ a, nguyên lai là như thế này. Bách vị sinh ở chính mình trên mặt hung hăng mà xoa nhẹ một phen, đem sở hữu ước át tất cả đều hủy diệt, nếu tiêu phượng loan nói cho hắn đều là thật sự, năm đó tổ mẫu chết ngăn đón phụ thân, không cho phụ thân đem nữ nhân kia tiếp hồi bách ra, đương tiến hắn nương lại đã sinh hạ hắn, nếu là hắn không phế, nữ nhân kia liền tính là sinh, hạ bách ứng, bách ứng cũng chỉ có thể lưu dừng ở ngoại, thậm chí không thể quan bà tánh. Chỉ có hắn bị phế, bách ứng mới có thể bị tiếp hồi bách ra, bách ứng một khi thay thế được hắn địa vị, trở thành bách ra người thừa kế, toàn bộ bách ra đều là bách ứng, bách ứng mẹ đẻ còn sợ hồi không được bách ra sao, đáng được ăn mừng chính là ác nhân đều có thiên thu, nữ nhân kia cơ quan tính tấn mới sinh hạ bách ứng liền đi đời nhà ma, thấy diêm vương, này chỉ có thể nói, ông, trời đại hắn kỳ thật không tệ, ta không tin, bách hùng cắn răng. Người đều đã chết như vậy nhiều năm, huống chi, cho tới bây giờ người, cũng không có lấy ra vị sinh sở dĩ sẽ là tu linh phế thể chính là, bị người cấp hại chứng cứ, người lời nói, ta không tin, nói, Bách Hùng nhìn Bách vị sinh liếc mắt một cái, ha ha a Bách vị sinh cười lạnh không thôi, các ngươi đoán không sai, nàng thật là ta tìm tới giúp đỡ, không phải hoài nghi Tiêu Phượng Loan là người của hắn, cho, nên Tiêu Phượng Loan vừa rồi lời nói. Tất cả đều là vì giúp hắn, cũng không lời nói thật sao, nếu hắn cái này phụ thân như vậy nguyện ý lửa mình dối người, hắn sao không thành toàn phụ thân, cũng coi như là tận tận cuối cùng một đinh điểm hiếu tâm. Bách vị sinh là tuyệt đối tin tưởng tiêu phượng loan lời nói, tiêu phượng loan y thuật có bao nhiêu hảo, bách vị sinh lại rõ ràng bất quá, cho nên hắn tin tưởng, tiêu phượng loan nói hắn là bị người hại thành tu linh phế thể, như vậy sự thật cũng nhất định là như thế. Hắn trong lòng duy nhất tay nải chính là hắn thẹn với trăm dòng họ này, hiện tại chứng minh hắn không phải, như vậy mặt khác, hắn đã không thèm để ý, bất quá là kẻ hèn một cái bách gia, trước mắt người nam nhân này nguyện ý truyền cho ai liền truyền cho ai, hắn không hiếm lạ, không có bách gia gông cùm xiềng xích, hắn chỉ biết sống được so trước kia càng tốt, ai nói không có chứng cứ, ai nói không thể chứng minh, nhưng người xác định, muốn xem. Tiêu phượng loan ngạo kiêu mà nâng nâng chính mình cầm, có lẽ người khác không có cách nào chứng minh bách vị sinh tu linh, phế thể chính là nhân vi, nhưng nàng có thể, hà tất như vậy phiền toái. diêm đề khẽ nhíu một chút lông mày, diêm đại xoái ca, làm người chính là như vậy phiền toái. tiêu phượng loan nhẹ nhàng vỗ vỗ diêm đề cánh tay, một bộ cùng hắn anh em tốt bộ dáng, hơn nữa sự tình không làm được vị. Thú lao ta không dám lấy, sợ bị người cấp đen, nói, Tiêu Phượng Loan khóe mắt dư quang liếc về phía Bách Vị Sinh, nhắc nhở Bách Vị Sinh đừng quên cùng nàng chi gian giao dịch. Bách Vị Sinh cười khổ mà đối Tiêu Phượng Loan gật đầu, tỏ vẻ hắn đã quên ai, cũng không có khả năng đã quên cùng Tiêu Phượng Loan ước định, thả hắn bối mười mấy năm tay nải, là Tiêu Phượng Loan giúp hắn dỡ xuống tới, Tiêu Phượng Loan với hắn mà nói chính là ân nhân. Ngàn năm tím huyết tham lại chân quý, hắn cũng bỏ được cấp tiêu phượng loan, chẳng sợ. Bách gia không chào đón ta, ta còn muốn trở về thấy một chút ta nương, điểm này, phụ thân, ngươi không ý kiến đi, nếu muốn đem ngàn năm tím huyết tham giao cho tiêu phượng loan, bách vị sinh nhất định phải lại hồi một chuyến bách gia mới được. Chỉ là đương hắn lại đối mặt bách hùng cái này thân sinh phụ thân khi, trong mắt lạnh như sông băng giống nhau, không hề có chút độ ấm, đã từng. Bách Hùng đối Bách Vị Sinh tuy rằng lãnh đạm, chính là Bách Vị Sinh nhìn Bách Hùng trong, mắt, lại có nho mộ chi tình, hiện tại, trừ bỏ lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt, ngay cả đương Bách Vị Sinh kêu Bách Hùng vì phụ thân, thời điểm, phụ thân này hai chữ nghe là như vậy đông cứng cùng lạnh băng, cảm giác được Bách Vị Sinh biến hóa, Bách Hùng môi run lên, sau một lúc lâu cũng không có thể nói ra một chữ tới, chúng ta đi thôi. Bách Hùng không nói lời nào, Bách Vị Sinh coi như Bách Hùng cam chịu, hắn đã trở lại ao nhỏ chấn sự tình bộc lộ, tiếp tục đãi ở cái này, tiểu viện cũng không có tùy ý nghĩa, lánh tiêu phượng loan đám người, Bách Vị Sinh về tới Bách Gia, đứng ở Bách Gia đại môn cửa là lụng, Bách Vị Sinh dừng bước, xuất nhìn kia phiến đại môn chén trà nhỏ thời gian, mới ưỡn ngược xài bước mà hướng trong đi, chỉ có Bách Vị Sinh chính mình biết, đây là từ khi hắn sinh ra tới nay. Lần đầu tiên dùng như thế đúng lý hợp tình bộ dáng trở lại bách gia, vào bách gia đại môn, con ta đã trở lại, thu được tin tức chăm phu nhân hồng vui vẻ. Lúc này mới xuất hiện ở tiêu phượng loan đám người trước mặt, gầy cao, cũng tinh thần, nhìn đến lâu chưa về ra nhi tử, hồng vui vẻ trong mắt tràn đầy thẹn thiếu cùng tưởng niệm. Nàng biết, nhi tử không phải không nghĩ về nhà, mà là có ra về không được. Cố tình nàng cái này nương gấp cái gì cũng giúp không được nhi tử. Ngược lại con muốn ủy khuất nhi tử, đối xử tử tế cấp nhi tử ủy khuất chịu người, làm một cái mẫu thân, hồng vui vẻ trong lòng cũng là khổ, khổ đến hồng vui, vẻ thường thường suy nghĩ, như vậy nhật tử nàng còn kiên trì quá đi xuống lý do là cái gì, nương, nhìn đến cùng chính mình giống nhau bị chẳng hay biết gì nương, bách vị sinh hốc mắt lại lần nữa đỏ hồng, trình chuyện, hắn cùng hắn nương mới là nhất vô tội. Nhưng chính là bọn họ này hai cái nhất vô tội người đã chịu nhiều nhất thương tổn, sát, ta muốn giết các ngươi, bách vị sinh, họ tiêu, các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy, bách vị sinh mới cùng hồng vui vẻ mẫu tử đoàn, tụ, bổ thắng đan dược tính qua đi tu linh đã phế bách ứng phi đầu tán phát, trong mắt lóe ma ý, trong miệng cuồng tứ mà kêu gào, cha, ngươi xem, ta đã sớm nói cái này họ tiêu nữ nhân là bách vị sinh tìm tới hại ta, ta chưa nói sai đi. Ta biến thành hiện tại cái dạng này, đều là hai người bọn họ làm hại, cha, ngươi nếu là không giúp ta báo thù, giết hai người bọn họ cái, ngươi không phải ta cha, hồng vui vẻ nghe được bách ứng thế nhưng làm cho mọi người mặt nói như vậy, làm càn nói, chỉ tên muốn sát chính mình nhi tử, hồng vui vẻ tức giận đến mặt đều đỏ, nàng đãi bách ứng tuy nói không giống thân sinh hoàn toàn như vậy hảo, nhưng nàng cái này mẫu thân cũng cũng không từng bạc đãi hơn chăm ứng. Làm cho nàng mặt, Bách ứng đều dám nói muốn lấy nàng nhi tử tánh mạng, như vậy cõng nàng, có lòng muôn dạ thú Bách ứng không chừng còn phải làm xảy ra chuyện gì đâu. Bách Hùng, đây là ngươi nói rất đúng hài tử, ngươi dưỡng mười mấy năm nghĩa tử, hiện, tại mở miệng muốn ngươi giết ngươi thân tử, ngươi sát là không giết. Hồng vui vẻ rõ ràng Bách Hùng đối Bách ứng coi trọng, hôm nay nàng nhưng thật ra muốn nhìn, loại này coi trọng đã tới một loại cái dạng gì trình độ. Nếu là Bách Hùng thật sự dám vì một cái nghĩa tử mà động sinh nhi một cây tóc, nàng nhất định sẽ cùng Bách Hùng liều mạng, chẳng sợ nàng sinh nhi là một cái tu linh phế thể, nhưng sinh nhi trên người chảy lại là Bách Gia Huyết, là Bách Hùng duy nhất cốt nhục. Bách Hùng như thế nào có thể? Nương, ngươi có điều không biết, liền tính hắn thật sự vì Bách ứng giết ta, với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất. Bách ứng mẹ đẻ là hắn nữ nhân, năm đó nếu không phải tổ mẫu ngăn đón, ngươi nên nhiều một cái tỉ muội, mà ta nhiều liền không phải một cái nghĩa đệ. Nhìn đến không chút nào cảm kích mẫu thân, bách vị sinh trong mắt tràn đầy đau lòng, sự thật trước sau là sự thật, hắn không nghĩ gạt hắn nương, hắn nương cũng có quyền biết sở hữu, chân tướng, cái, có ý tứ gì, nghe xong bách vị sinh nói, hồng vui vẻ trực tiếp choáng váng. Nương, chỉ sợ toàn bộ bách ra liền ngươi ta còn không biết, kỳ thật bách ưng chính là nữ nhân kia thể hắn sinh nhi tử, bách vị sinh lạnh lùng mà đem ánh mặt đầu hướng về phía bách hùng, sinh nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì, nương nhất thời không nghe rõ, hồng vui vẻ hít sâu một hơi, hai mắt yên lặng nhìn bách vị sinh, ngươi đem ngươi lời nói mới rồi, lại từng câu từng chữ nói cho, ta nghe một lần, rõ ràng sinh nhi vừa rồi câu nói kia nói mỗi một chữ. Nàng đều nhận thức, cũng biết chúng nó y tứ, vì cái gì đương chúng nó tổ hợp ở bên nhau trở thành một câu thời điểm, nàng lại nghe không hiểu, ai nói bách ứng là bách hùng nhi tử, vẫn luôn đứng ở một bên đường bích họa tiêu phượng loan lại ở ngay lúc này, ngư ra kinh người mà tỏ vẻ, bách ứng thân thế nhưng không đơn giản, ngươi câm miệng cho ta, bách hùng khé quát một tiếng, cảm giác được chính mình, huyệt thái dương giống như bị người dùng châm vẫn luôn ở chát đau đớn. Bách Hùng trầm trọng mà thở ra một hơi, tiêu, y, giả, nếu là ngươi lại bại hoại bách ra thanh danh, châm ngỏi bách ra người quan hệ, liền tính là ta mẫu thân tới, cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi, hắn muốn giết rớt cái này họ tiêu nữ nhân, quả thực là dễ như trở bàn tay, ngươi làm ai câm miệng, diêm đế tay áo phong cùng nhau, Bách Hùng lấy đường paraban bị đánh đi ra ngoài, bổ, không thể tránh. Khỏi, Bách Hùng trực tiếp bị diêm đề đánh đến thở ra một hơi, nhìn trước mắt cái này, so với chính mình hai cái nhi tử đều cùng lắm thì vài tuổi người trẻ tuổi, dễ như trở bàn tay mà hai lần hoàn toàn ngăn chặn chính mình, thậm chí còn bị thương chính mình, Bách Hùng nghiến răng. Vừa rồi hắn thế nhưng quên cái này mới xuất hiện quỷ dị nam nhân tồn tại. Đích xác, hắn có thể dễ dàng mà kêu họ tiêu nữ nhân từ trên đời này biến mất, nhưng người nam nhân này cũng có năng lực làm. Hắn hôi phi yên diệt, này rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới sát thần ma tinh, con tuổi nhỏ, liền như thế lợi hại. a phi, ngươi cái mắt què, hắn này trương ra đều lão thành như vậy, ngươi còn đương hắn là hai mươi tuổi tiểu thịt tươi, hạt không mù. Nhìn thấu bách hùng ý tưởng sau, cốt lão trực tiếp bay tới bách hùng trước mặt, phun bách hùng vẻ mặt nương miếng, thẳng mắng bách hùng đôi mắt quá không hảo xử tưởng tượng đến diêm đê rõ ràng là một cái so với chính mình còn lão. Lão đến rớt cha cương thi thịt, lại bị bách hùng đám người trở thành tiểu thịt tươi, cốt lão kia kêu một cái buồn bực, nếu là họ diêm lão tiểu tử đều tính tiểu thịt tươi nói, kia hắn là cái gì, nghe được cốt lão nói, diêm đế dùng khinh thường ánh mắt liếc cốt lão liếc mắt một cái, không hé răng, hắn sợ chính mình một hé răng ứng hòa, liền rớt giá trị con người, cốt lão rõ ràng biết, trên đời này chỉ sợ trừ bỏ diêm đế cùng tiêu phượng loan, căn bản là không có khả năng sẽ có người thứ ba biết hắn tồn tại cứ như vậy cốt lão còn vò tới bách hùng trước mặt thẳng mắng bách hùng mắt mù nếu bách hùng là mắt mù như vậy cốt lão loại này hành vi chính là thiểu năng trí tuệ diêm đại soái ca bồng bổng đát diêm đế giúp chính mình giao hôn bách hùng tiêu phượng loan lập tức dám ở bách hùng trước mặt nhõng đầu ưỡn ngực nói chuyện không cần lại cố kỵ bên nàng võ không kịp bách hùng nàng dùng dừa phía trước bách hùng lại trực tiếp bế khí mắt Không Diêm đại xóa ca xuất hiện, dùng võ lực đối bách hùng tiến hành rồi tuyệt đối chấn áp, bướng bình, Diêm đế lấy sủng đỉnh ánh mắt nhìn Tiêu Phượng Loan, sau đó ở Tiêu Phượng Loan tinh xảo tiểu kiều mũi điểm một chút, âm thầm liêu Tiêu Phượng Loan một phen, bất quá có ta ở đây, ngươi bướng bình một ít cũng không sao, ta sẽ tự che chở ngươi, chỉ tiếc, tâm như thằng Thủy Tiêu Phượng Loan đã sớm nhận định Diêm đế đó là cốt lão người, đế Diêm này một liêu thật sự là bạch. Liêu, vậy ngươi không ở thời điểm đâu, cột lão liền chuyên ái hủy đi riêng đế đài, đừng tưởng rằng lão tử đôi mắt mù, tuy nói ngươi thoát khỏi 108 tinh tú trận, chính là ngươi hẳn là mạnh mẽ đột phá đi, hiện tại ngươi, bất quá là nhỏ mạnh hết đà, đối với bách hùng loại này tiểu thái điểu, đương nhiên là không nói chơi, chính là muốn thật gặp gỡ tử giai cao thủ, ngươi còn có thể thắng được dễ dàng như vậy. Vẫn luôn đem tiểu nha đầu hộ ở ngươi phía sau, kia một, trăm lẻ tám tinh trận cũng không phải là như vậy hảo sấm, cũng không phải như vậy hảo hủy, lúc ấy họ diêm lão tiểu tử nói có tiểu nha đầu cấp kia mấy chục loại giải dược liền, có thể phá trận, hắn liền cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra, nên là họ diêm lão tiểu tử biết tiểu nha đầu sẽ không tiếp tục đái ở tiêu gia, càng sẽ không lưu tại Long Tường Quốc. Cho nên cố ý như vậy nói, làm cho tiểu nha đầu yên tâm mà rời đi. Nhưng lần này họ Diêm lão tiểu tử mạnh mẽ phá trận mà ra, khẳng định là ăn không nhỏ mệt, cho nên hiện tại họ Diêm lão tiểu tử quan trọng nhất chính là tìm một chỗ, tìm chút linh đan rượu đêm, đem hắn phá thân tử cấp dưỡng hảo, nếu không, đừng nói là bảo hộ tiểu nha đầu, họ Diêm lão tiểu tử kẻ thù một tìm tới môn tới, đại gia liền đều xong đời. Vừa nghe cốt lão nói, tiêu phượng loan không tán đồng mà nhìn về phía diêm đế, lông mày càng là ninh chặt muốn chết, không cần để ý hắn nói, ta không có việc gì, cảm nhận được tiêu. Phượng loan quan tâm, chẳng sợ tiêu phượng loan dùng không tán đồng ánh mắt nhìn chính mình, diêm đế tâm tình như cũ thực hảo, nhưng đối cốt lão lắm mồm liền không phải như vậy vừa lòng, diêm đại soái ca, không phải ta muốn nói ngươi, ngươi lại thế nào cũng nên vì cốt lão không phải ta là nói vì chính ngươi, vì chúng ta đại gia, hào hào bảo trọng thân thể, tiêu phượng loan bất đắc dĩ mà vỗ vỗ diêm đế ngữ người sau khi chết có thể hay không trở thành quỷ, nàng không, biết, ít nhất nàng sống hai đời, cũng liền thấy cốt lão như vậy một cái đặc biệt ví dụ, vạn nhất diêm đại xóa ca đã chết, lại không thể cùng cốt lão giống nhau biến thành quỷ thần, kia cốt lão chẳng phải là lại lạc đơn, không có bạn nhi, chẳng sợ tiêu phượng loan đúng lúc ngăn âm. Chính là làm đương sự cốt lão cùng Diêm Đế, lại đều minh bạch tiêu phượng loan vừa rồi câu nói kia muốn biểu đạt ý tứ, Diêm Đế mặt trầm xuống, tuấn nhan thượng tựa hồ phụ thượng một tầng, hơi mỏng băng xương giống nhau, hàn khí bức nhân, đương nhiên, Diêm Đế tức giận không phải hướng về phía tiêu phượng loan đi, ánh mắt sắc bén như kiếm giống nhau nhằm phía cốt lão ánh mặt nói cho cốt lão, Diêm Đế hỏa khí là hướng về phía hắn tới, Diêm Đế không nghĩ cốt lão mở miệng để quá nhiều. Liền sợ tiêu phượng loan vừa ra miệng, liền đem hắn cùng cốt lão xả một khối, cốt lão khung xương tử co rụt lại, vẻ mặt đưa đám xem diêm đế, hảo đi, lão tử nổi, kẻ điên, ha ha ha, ta, còn tưởng rằng là chỗ nào tới tàn nhẫn nhân vật, nguyên lai là hai cái kẻ điên, các ngươi toàn bộ đều là kẻ điên, nhìn đến diêm đế một cái tay áo phong liền đem bách hùng cập đánh ngã, bách ưng hoảng sợ không thôi, chính là lại nhìn đến tiêu phượng loan. Cùng diêm đế đều đối với một đoàn không khí nói chuyện, phỏng nhược ở hai người bọn họ chi gian còn có một cái, không bị người thứ ba có thể xem tới được người tồn tại, bách ứng lại cười, bách vị sinh, ngươi quả nhiên là cùng, đường, từ chỗ nào tìm tới hai cái kẻ điên giúp ngươi, hiện tại bọn họ có thể giúp ngươi, tiểu tâm bọn họ điên lên, cũng có thể hại ngươi, tượng như ta như bây giờ, tưởng tượng đến chính mình đã hủy linh căn. Bách ứng mang theo lệ khí mặt trực tiếp vặn vẹo thành một đoàn, tựa ác quỷ giống nhau sâu xí khủng bố, từ từ, các ngươi đều đừng nói nữa, ta tưởng lặng lặng, hồng vui vẻ vỗ về chính mình cái chán, huyệt thái dương thình thịch mà nhảy, bách hùng ta hỏi ngươi, hắn rốt, cuộc là ngươi nghĩa tử vẫn là ngươi thân tử, bách ứng thế nhưng là bách hùng nghĩa tử, là nữ nhân khác thế nàng nam nhân sinh nhi tử, bó dậy bách hùng nghe được hồng vui vẻ vấn đề. Nhắm miệng không phun ra một chữ tới, bách hùng càng là như thế, hồng vui vẻ liền càng là tuyệt vọng, đoán được việc này có thể là thật sự, ha ha ha, hồng vui vẻ làm cùng bách vị sinh vừa rồi giống nhau như đúc sự tình, vậy một bên bi thương ngửa mặt lên trời cười to, một bên rơi lệ không, ngừng, lại nguyên lai, like. ngươi không phải chê ta cho ngươi sinh nhi tử không đủ ưu tú, mà là, đã có một cái ngươi thích người thế ngươi sinh một cái ngươi càng muốn muốn nhi tử. Nhất buồn cười chính là, vì thảo ngươi niềm vui, ta đối hắn như vậy hảo, bách hùng, ngươi hảo, ngươi đủ tàn nhẫn, tưởng tượng đến chính mình vì bách ứng mà làm chính mình thân tử chịu ủy khuất, hồng vui vẻ cảm thấy trên đời này sợ là không có so nàng càng buồn cười, càng thật đáng buồn người, nàng minh, bạch, nàng rốt cuộc đều minh bạch, nàng là kỳ quái, rõ ràng bách ứng không phải bách ra người. Bách gia tộc nhân lại nguyện ý cam chịu Bách Hùng, bồi dương Bách ứng vì người thừa kế hành động, Bách Hùng thật không làm thất vọng nàng, toàn bộ Bách gia đều thật không làm thất vọng nàng a. nương, chưa không vội khí, nhất nên sinh khí mất mặt thậm chí là nan kham người không phải chúng ta, nên là người khác, đỡ sắp té xỉu hồng vui vẻ, Bách vị sinh ánh mặt ý có điều chỉ mà nhìn, về phía Bách Hùng, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần là Tiêu Phượng Loan lời nói, chẳng sợ nghe đi lên lại vô căn cứ, hắn cũng nguyện ý tin tưởng, nếu Tiêu Phượng Loan dám nói, Bách ứng căn bản là không phải người nam nhân này nhi tử, hắn liền dám tin tưởng đây là sự thật, chỉ sợ hắn dám tin tưởng, có người lại là không tiếp thu được, nghĩ đến Bách Hùng đem nữ nhân kia, như châu như bảo ở trong lòng chân quý mười mấy năm, thậm chí đem Bách ứng phủng đến như vậy cao, cuối cùng Bách, Hùng trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Trong mắt nốt chu sa cho hắn đeo như vậy đại một cái nón xanh, làm hắn đương mười mấy năm tiện nghi lão tử, bách vị sinh trong lòng liền có một loại nói không nên lời thống khoái cảm ra tới hỗn, luôn là phải trả lại, người nam nhân này lừa hắn cùng hắn nương sắp hai mươi năm, hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai, like, người nam nhân này đồng dạng bị hắn chỉ ái lừa mười mấy năm, báo ứng, đều là báo ứng, nàng rốt cuộc là người nào, nhìn về, phía tiêu phượng loan. Hồng vui vẻ hỏi một câu, Hồng vui vẻ dựa vào nhi tử bên người, cảm giác được nhi tử đã lớn lên đến có thể cho chính mình dựa vào. Nguyên bản đã tâm phiền ý loạn, không có chủ ý Hồng vui vẻ nháy mắt bình tĩnh không ít. Đối với nữ nhân tời nói, nam nhân chưa bao giờ là duy nhất, con cái mới là quan trọng nhất. Nàng là hài nhi một cái bằng hữu, nương, nếu là ngươi tin ta, liền tin nàng, nàng nói tất là thật sự, bạch ứng thân thế khẳng định có vấn đề. Nói lên chính mình cùng tiêu phượng loan chi gian quan hệ, bách vị sinh trên mặt hiện lên một mà xấu hổ, rốt cuộc từ lúc bắt đầu, hắn nhiều hơn khó xử tiêu phượng loan, nên xem như tiêu phượng loan kẻ thù, đương nhiên, đây là đơn phương, sau lại tiêu phượng loan vô tình cứu hắn một mạng, thành hắn ân nhân, hiện tại, hắn cùng tiêu phượng loan chi gian, tựa hồ lại thành phía đối tác, nhưng là bách vị sinh phát hiện, hắn cũng không nguyện ý dùng này đó xa lại chữ hình dung chính. Mình cùng Tiêu Phượng Loan chi gian quan hệ, nhưng nói là bạn tốt, Bách Vị Sinh lại cảm thấy chính mình cái này cách nói tựa hổ quá dày ra mặt, như vậy đi, nếu tất cả mọi người đều có hoài nghi, không bằng đem hai người thí nghiệm đều cấp làm, miễn cho lại đánh nước miếng giá, Tiêu Phượng Loan liếc Bách Vị Sinh liếc mắt một cái, vì kia căn ngàn năm tím huyết tham, nàng liền tạm thời đương Bách Vị Sinh bằng hữu đi, hảo, lần này cái thứ nhất theo tiếng người không phải. Người khác, thế nhưng là Bách Hùng, bất quá ta không tin ngươi, ngươi nói vị sinh sở dĩ là tu linh phế thể chính là, lầm thực dược vật hỏng rồi căn cơ sở chế, lại nói Bách ứng không phải ta nhi tử, trước đó, ta sẽ phân biệt thế ngươi an bài 10 tổ tình huống như vậy, nếu là này 40 cá nhân, ngươi đều phán đoán đúng rồi, không có một chút sai lầm, ta mới bằng lòng tin tưởng ngươi nói, hắn cố nhiên không muốn tin tưởng chính mình yêu nhất nữ nhân chẳng những cấp chính. Mình đeo nón xanh, hắn còn thế nam nhân khác dưỡng mười mấy năm nhi tử, sủng mười mấy năm, chính là, hắn càng không muốn liền như vậy vẫn luôn hổ đồ đi xuống, bách ứng đứa con trai này chính là bách hùng tâm huyết, hiện tại bách ứng hủy hoại còn chưa tính, còn bị cho biết bách ứng khả năng không phải con hắn, làm một người nam nhân, bách hùng sao có thể sẽ ở ngay lúc này nguyện ý đương đả điều, lừa mình dối người đi xuống, mặc kệ là cũng hảo, không phải cũng hảo, hắn cần. Thiết muốn một cái khẳng định đáp án, đến nỗi như thế rèm pha bị Tiêu Phượng Loan nói ra tới, lại muốn dựa vào Tiêu Phượng Loan làm cái này thí nghiệm, đối mặt Tiêu Phượng Loan cái này người ngoài, Bách Hùng tự giác đã mất tôn nghiêm đáng nói, Bách ra này trăm năm tới lớn nhất rèm pha đều kêu Tiêu Phượng Loan, một ngoại nhân phát hiện hơn nữa nói trắng ra, hắn ở cái này tiểu bối trước mặt đã mất mặt ném đến vô mặt nhưng lại ném, vì thế, ở Tiêu Phượng Loan trước mặt, Bách... Hùng sinh ra một cổ nhận mệnh cảm giác, hiện tại hắn không sợ xấu mặt, hắn duy nhất muốn chính là một đáp án, đại nhi tử vì cái gì sẽ là tu linh phế thể, đến nỗi chính mình sủng ái nhất con thứ hai, có phải hay không đứa con hoang, cha, nàng căn bản là là một cái kẻ điên, ngươi cũng thấy rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng nàng cùng nhau điên, nàng nói ăn nói khùng điên, ngươi cũng chịu tin, ngươi liền bởi vì một ngoại nhân nói bậy nói bạ hoài nghi ta nương. Cha, nếu là ta, nương dưới suối vàng có biết, ngươi nói nàng sẽ là cái dạng gì cảm tưởng? Bách ưng trong lòng hoảng hốt, giả vờ chấn định. Từ nhỏ đến lớn, bách ưng lớn lên liền cùng bách hùng không hề một chỗ tương tự. Người ở bên ngoài trước mặt, chưa từng có người hoài nghi quá hắn không phải hắn trang nghĩa tử mà là thân tử. Đối này, bách ưng trên mặt không nói chuyện, trong lòng nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Vô pháp thoải mái, hiện tại có người nói cho hắn, hắn không phải hắn cha nhi, từ, vốn là có chút hoài nghi bách ứng như thế nào có thể không hoảng hốt sợ hãi, hiện tại hắn đã là một cái phế nhân, bách vị sinh tuy rằng cũng là tu linh phế thể, chính là bách vị sinh ở thần nông bách thảo học viện học tập như vậy nhiều năm, ở một tay luyện đan kỹ thuật, chỉ bằng điểm này, bách vị sinh liền đủ rồi ở bách gia đứng vững chân. Hắn không giống nhau, liền bởi vì bách vị sinh là tu linh phế thể, cho nên hắn càng say mê linh lực tu luyện, tưởng lấy này chứng minh, chính mình, hiện tại linh lực hoàn toàn biến mất hắn, đã không có khác sở trường, vạn nhất lại mất đi bách hùng cái này thân cha, kia hắn liền thật sự hai bàn tay trắng, sẽ trở thành một con mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, đến nỗi nhị hoàng tử bên kia, mất đi giá trị lợi dụng hắn, nhị hoàng tử lại sao lại lại nhiều liếc hắn một cái. Có thể nói, không có bách hùng cái này thân cha, bách ứng thế giới sẽ hoàn toàn hỏng mất, nhân sinh đem gặp phải tuyệt vọng, cho nên, tiêu phượng loan cái này thực nghiệm, hắn như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn nàng đi làm, bách ứng hít sâu một hơi, mở to hốc mắt đỏ lên hai mắt nhìn tiêu phượng loan gần từng chữ, tiêu y giả, ta nói biết ta phía trước cách làm đối với ngươi có rất nhiều đắc tội, nguyên bản, này chỉ là ta cùng với ta đại ca chi gian sự tình. Thật sự là không nên liên lụy đến người khác, ta có thể hướng ngươi xin lỗi, nhận sai, chỉ hy vọng ngươi đừng lại nhục ta nương thanh danh, châm ngỏi ta, cùng với cha ta chi gian quan hệ, ngươi đã là ta đại ca bằng hữu, liền tính ngươi là tưởng giúp ta đại ca, cũng không nên lấy loại chuyện này tới nói giỡn, nói những lời này thời điểm, bách ứng trong mắt hiện lên một mặt cầu xin, cầu tiêu phượng loan dơ cao đánh khé, phòng hắn một con ngựa, đừng đem hắn hướng chết bức. Lúc này cầu xin Bách ứng không hề có nghĩ đến, lúc trước hắn đối tiêu Phượng Loan ra tay tàn nhẫn thời điểm, chính là nửa điểm sinh cơ đều không có cấp tiêu. Phượng Loan lưu, đem tiêu Phượng Loan hướng chết bức, chính là bởi vì ta không cho phép có người ô con mẹ ngươi danh tiết, việc này mới càng muốn điều tra rõ ràng, Bách Hùng phun ra một ngụm chọc khí, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ chứng minh con mẹ ngươi rõ ràng, lấy chính thân phận của ngươi sao, sự tình hôm nay vừa ra. Nếu là chứng minh hết thảy đều là nàng Vu oan chi ngôn, ngươi là có thể chính thức trở thành bách gia nhị thiếu gia, này không phải ngươi vẫn luôn ngóng, trông muốn danh phận cùng địa vị sao, bách hùng tung ra dụ hoặc, từ khi bách ứng hiểu chuyện về sau, hắn liền tưởng lấy bách hùng thân sinh nhi tử thân phận đứng ở thái dương phía dưới, phía trước vì bách gia thanh danh, vì duy trì cùng hồng gia quan hệ, càng vì không cho bách lão phu nhân cái này mẫu thân thất vọng, chẳng sợ bách hùng lại sùng bách ứng. Cũng chưa từng đáp ứng quá, nhưng lần này không giống nhau, chỉ cần chứng minh bách ứng là chính mình nhi tử, bách hùng tỏ. Vẻ hắn nguyện ý cấp bách ứng chính bản thân, không hề làm bách ứng khoác nghĩa tử thanh danh. Bách ứng trong lòng run lên, trước kia đây là hắn nhất khát vọng nghe được nói, chính là hiện tại nghe được, lại làm hắn trái tim băng giá sợ hãi không thôi. Bách ứng biết, nếu có thể chứng minh hắn thật là hắn cha nhi tử còn hảo. Nếu là bị chứng minh hắn thật sự không phải, hắn nương không khiết, như vậy, hắn kết cục sẽ kỳ thảm vô cùng, buộc hắn, họ tiêu nữ nhân buộc hắn, ngay, cả hắn cha cũng buộc hắn, mọi người đều đang ép hắn, ông trời vì cái gì đối hắn như thế bất công, làm hắn gặp được nhiều như vậy suy sụp, chính là không chiếm được chính mình muốn đổ vật, cha, người dưỡng ta mười mấy năm, chẳng lẽ, chúng ta chi gian phụ tử chi tình đều là giả sao? Bách ưng nghiến răng, không thể tin được hỏi một câu, nếu là hắn thật không phải hắn cha nhi tử, như vậy này mười mấy năm tình phân, có phải hay không liền toàn đã không có, bách ra dưỡng hắn, thật sự liền dưỡng điều cẩu đều so ra kém, cảm tình như thế lương bạc sao, ha ha a! bách vị sinh nghe xong bách ưng nói, trực tiếp cười, hắn là bách hùng thân sinh nhi tử, bách hùng còn không phải phóng túng bách ưng hại hắn. Bách hùng chỗ nào tới phụ tử chi tình liếm nghe tình thâm này bốn chữ hắn đã không trông cậy vào từ bách hùng trên người thấy được đúng vậy dưỡng ngươi mười mấy năm bách gia bất quá chính là dưỡng một con bạch nhãn lang ra tới nghe tin mà đến bách lão phu nhân ở người nâng dưới mang theo vẻ mặt xương lạnh mà đến gần bách gia dưỡng ngươi mười mấy năm ngươi làm ta tôn tử mười mấy năm lại còn có thể tàn nhẫn độc ác mà đối ta hạ độc. Ngươi bất quá chính là cái lòng lang dạ sói đồ vật, cũng có mặt cầu người khác kỷ niệm lẫn nhau tình phân, mẫu thân, nghi đến bách lão phu nhân chúng độc chưa giải, hạ độc thủ người lại là bách ứng, bách hùng mặt da đỏ lên, có chút không mặt mũi nào đối mặt bách lão phu nhân cái. Này lão nương, nếu là họ tiêu nói đều là thật sự, như vậy bách ứng cái này tai họa liền hoàn toàn là hắn thế bách gia đưa tới, đừng gọi ta mẫu thân, ta không phải mẫu thân ngươi. Bách lão phu nhân tức giận đến hận không thể ra sức đánh Bách Hùng một đốn, đương chính mình không sinh quá đưa con trai này. Bách Hùng rõ ràng biết Bách ứng đối nàng hạ độc, còn lần nữa bao che Bách ứng. Bách Hùng làm như vậy, là lấy nàng cái này mẫu thân mệnh đi bao che Bách ứng, đối với Bách. Hùng tới nói, nàng cái này mẫu thân không kịp Bách ứng quan trọng, nhất thật đáng buồn, nhất đáng giận chính là, Bách Hùng bao che còn có khả năng là một đứa con hoang. Tưởng tượng đến nếu không phải tiêu phượng loan tới bách ra, nói trắng ra việc này, nếu không chiều phía trước tình huống phát triển đi xuống, bách ứng nhất định sẽ diệt trừ bách vị sinh, mà bách hùng cũng nhất định sẽ đem bách ra ra nghiệp giao cho bách ứng như vậy, một đứa con hoang, tiêu cô nương, ngươi, đối bách ra có đại ân, xin nhận lão thân nhất bái, nghi, bách lão phu nhân thật sự trực tiếp đối với tiêu phượng loan cái này tiểu bối, thẳng tắp mà quỳ xuống, cũng may có ngươi xuất hiện. Sinh nhi mới không có việc gì, cũng mất công ngươi xuất hiện, bách gia gia nghiệp mới không có rơi xuống người khác trên tay, nếu như bằng không, trăm năm sau, ta không mặt mũi nào đi gặp bách gia liệt tổ liệt tông, còn làm cái gì thí nghiệm, các người đều đã nhận định ta là không bách gia người, ta không phải cha ta nhi tử, ta nương phản bội cha ta, bách lão phu nhân đối tiêu Phượng Loan, quỳ xuống động tác hoàn toàn kích thích tới rồi bách ứng. Bách ứng cảm thấy thế giới này quá điên sinh, hắn rõ ràng là hắn cha nhi tử, đều mười mấy năm, hiện tại thế nhưng có người nói hắn không phải hắn cha nhi tử, làm người nổi điên chính là, tất cả mọi người tin, nếu là không ai tin nói, vì cái gì hắn cha một hai phải làm cái này thí nghiệm, không cần quỷ ta, bách. Lão phu nhân còn không có quỷ xuống tới phía trước, tiêu phượng loan đã tránh ra thân, không chịu chịu bách lão phu nhân này nhất bái, người này một quỷ. Ta nhưng chịu không dậy nổi, hơn nữa ta cũng không phải làm không những việc này, chỉ có đem bách ra sự tình xử lý đến hoàn toàn một ít, nàng bắt được ngàn năm tím huyết tham khả năng tính mới càng cao, không hơn, người tới, đem này bốn mươi cá nhân tìm lại đây, bách hùng đồng dạng không để ý đến bách ứng làm ẩm ý, chỉ là hắc một khuôn mặt làm người đem này bốn mươi cá nhân tìm tới, bách ra người làm việc hiệu suất tự nhiên là chuẩn chuẩn mẹ nó rồi. Bất quá là một chén trả nhỏ thời gian, bách gia liền căn cứ bách hùng an bài, đêm này bốn mươi cá nhân tìm đủ, trừ bỏ đi tìm bách gia người ở ngoài, những người khác không rõ ràng lắm này bốn mươi cá nhân cụ thể tình huống, cho nên bài trừ tiêu phượng loan làm tệ khả năng, đối với tìm người bách gia người tới nói, này một chén trả nhỏ thời gian bất quá chớp mắt công phu đã vượt qua, nhưng là đối với ở bách gia chờ đợi người tới nói. Mỗi một phân mỗi một giây đều quá đến là như vậy dày vò, khó nhịn, bách ứng hơi thở rất thấp trầm lại rồn rập, hắn biết, hắn sắp ngânh đón hoặc là là một khúc thắng lợi cao toàn, hoặc là chính là gặp phải hoàn toàn tuyệt vọng, bị phán tử hình, này bốn mươi cá nhân bên trong, có trời sinh tu linh phế thể, cũng có hậu thiên, đến nỗi này bốn mươi người bên trong, rốt cuộc ai với ai là phụ tử, ta, không nói, được hoàn toàn dựa chính ngươi đi phán đoán ra tới. Nhìn kia bốn mươi cá nhân, Bách Hùng sai người đem bốn mươi cá nhân hôn đứng chung một chỗ, hoàn toàn không tiến hành khác nhau, bởi vậy, lại tăng lớn tiêu phượng loan phán đoán ra tu linh, phế thể cùng thân thuộc quan hệ khó khăn, có thể, đối mặt Bách Hùng làm khó dễ, tiêu phượng loan phong khinh vân đạm cười, căn bản là không đem Bách Hùng làm khó dễ để vào mắt, có nắm chắc, nhìn đến tiêu phượng loan dáng vẻ, này, diêm đế cười cười. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bách ra sự tình có thể không cần như vậy phức tạp, tuy rằng tiếp xúc đến không nhiều lắm, nhưng bách ra tình huống, lấy diêm đế đầu óc cùng chỉ số thông minh, tự nhiên là suy đoàn tới rồi 8, 9 phần, diêm soái ca, làm có người thời điểm không thể chỉ dựa vào vũ lực, cung đến dựa trí nhớ cùng kỹ thuật. Tiêu phượng loan dùng khuyên giải ngữ khí cùng diêm đế nói, vũ lực giá trị ta khả năng không kịp ngươi một cây tay nhỏ. Chỉ, chính là luận đến trí lực cùng kỹ thuật, sợ là hiếm khi có người có thể đuổi kịp ta, đó là, cốt lão đặc y mà nâng nâng cầm, tiểu nha đầu lợi hại, ngươi còn không biết đâu, ở hiện đại thời điểm, tiểu nha đầu chính là hình người NDA giám định người, liền tính là vào bệnh viện DNA, ra tới DNA giám định báo cáo đều vô cùng có khả năng bị người đánh cháo gian lận, thế cho nên kết quả làm lỗi. Chính là tiểu nha đầu nghiệm chứng phương hướng, đương trường giáp mặt lúc ấy, nửa điểm tay chân đều làm không được, chuẩn xác xuất lại trăm phần trăm, lúc ấy, nhiều ít hảo môn phu thương ôm một đống tiền đổ ở tiểu nha đầu ra cửa, làm tiểu nha đầu hỗ trợ nghiệm một nghiệm, miễn cho chính mình bị đeo nón xanh, đương tiện nghi lão tử còn không biết. Rốt cuộc hiện đại tiểu tam thủ đoạn, vẫn là phi thường lợi hại, tưởng tượng đến lợi hại như vậy tiểu nha đầu, là chính mình một tay nuôi lớn cốt lãng nguyên bản liền nâng lên cầm càng là cao cao, một bộ kiêu, ngạo đến không muốn không muốn biểu tình, người đã đến đông đủ, tiêu phượng loan trực tiếp làm bách ra người đem nảng muốn công cụ đều cầm đi lên, ở tiêu phượng loan phân phó dưới, từ bách ra người động thù, các tại đây bốn mươi cá nhân trên người lấy một ít huyết, phân biệt đem này đó huyết thuộc sở hữu giả ghi chú rõ, để tránh lẫn lộn, sau đó, tiêu phượng loan từ chính mình trên người lấy ra mấy viên thuốc viên, hòa tan trong nước. Tiêu phượng loan trước từ máu hàng mẫu, chung lấy một hai giọt phóng hảo, sau đó trước tích trong đó giống nhau nước thuốc, nước thuốc vừa vào máu, nguyên bản đỏ tươi máu lập tức bày biện ra bất đồng phản ứng tới, chỉ thấy có chút biến thành màu lam, có chút huyết biến thành thiết theo sắc, còn có tú sắc bên trong rõ ràng mang theo một cổ mặc ý, sở hữu biên hóa đều ở trong nháy mắt, là như vậy đến thần kỳ, ti nhìn đến này đó huyết phản ứng. Không biết trên thế giới này có một loại kêu phản ứng hóa học cổ nhân, sôi nổi hít hà một hơi, hoái nghi tiêu phượng loan rốt cuộc là như thế nào làm được. Đó là đối tiêu phượng loan nhất hiểu tận gốc dễ bách vị sinh, nhìn đến tiêu phượng loan cách làm, cũng là xem đến trận mắt há hốc mồm, không phục hồi tinh thần lại. Sinh nhi, ngươi bằng hữu thảo, thảo đặc biệt a đã phục hồi tinh thần lại hồng vui vẻ ánh mắt chợt lé chợt lé, giống như một cái tò mò phụ nhân giống nhau. Đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút mà nhìn trầm trầm tiêu phượng loan, xem, sinh nhi, ngươi nói cho nương, ngươi cùng vị kia cô nương rốt cuộc là cái gì quan hệ, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, nương hiểu, chỉ cần ngươi đừng cùng nương giống nhau, ngộ người không ai liền hảo, nghĩ nhi tử tuổi tác lớn, nếu không phải bách gia nhân tâm chỉ có một bách ứng, cố bách ứng, nếu không, nàng nhi tử đều tuổi này. Đừng nói là nương tử, như thế nào sẽ liền một cái vị hôn thê đều không có, nương, ngươi đừng nói bậy, ta cùng nàng thật sự chỉ là bằng, Hữu hơn nữa ta cùng nàng chi gian, không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy, bách vị sinh lại thẹn lại cấp, ánh mắt lập lòe lại không dám lại nhiều xem tiêu phượng loan vài lần, tốt như vậy nữ tử, hắn không phải không thích, mà là không đủ tư cách thích, nghĩ đến chính mình đã từng cùng tiêu phượng loan chi gian phát sinh quá không thoải mái. Đương nhiên, là hắn đơn phương nhiều hơn khó xử Tiêu Phượng Loan, Bách Vị Sinh thật sự là vô pháp nhi mặt dày vô sĩ mà theo đuổi. Tiêu Phượng Loan, huống chi, người quý có tự biết chi danh, Bách Vị Sinh biết chính mình không xứng với Tiêu Phượng Loan, hiện tại ở Tiêu Phượng Loan bên người lại có như vậy xuất sắc một cái nam tử ở. Bách Vị Sinh mới dâng lên đinh điểm ý niệm, cũng bị véo đến không còn một mảnh. Bách Vị Sinh giành mạch mà nhớ rõ, ở nửa canh giờ phía trước. Ở chính mình thuê cái kia tiểu viện bên trong rốt cuộc đều đã xảy ra sự tình gì, hắn ở tiêu phượng loan trước mặt làm trò hề, vài lần xin, giúp đỡ với tiêu phượng loan, hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, tiêu phượng loan cứu hắn một lần lại một lần, giúp xong một lần lại một lần, lấy năng lực của hắn, căn bản là không có khả năng phản giúp tiêu phượng loan, không có một người nam nhân không hy vọng bảo hộ chính mình thích nữ nhân, cho nên tiêu phượng loan với hắn mà nói. Cao, không thể phàn, nghĩ đến ở tiểu viện khi phát sinh sự tình, nam nhân kia dừng ở chính mình trên người cái loại này coi khinh ánh mắt, bách, vị sinh càng là có một loại da đầu tê dại cảm giác, một loại nam nhân cảm giác, bách vị sinh nam nhân giác quan thứ sáu nói cho hắn, diêm đế xem hắn kia liếc mắt một cái, ý vị thâm trường, đó là một loại đến từ chính tình địch thử, cũng là một loại kiểm nghiệm, hiển nhiên hắn biểu hiện, liền trở thành đối phương tình địch tư cách đều không có. Cung cấu không thành đinh điểm uy hiếp, cho nên đối phương lập tức thu thêm trở về căm thù, phân biệt đến từ chính tiêu phượng loan, cùng diêm đế áp lực, bách vị sinh mới đối tiêu phượng loan bắt đầu sinh tình yêu nam nữ, giống như bọt sóng nhi giống nhau, bị chụp đến gắt gao, có thể cùng tiêu phượng loan bảo trì bằng hữu quan hệ, đã là bách vị sinh lớn nhất ở hy vọng xa vời, ở bách vị sinh cùng Hồng vui vẻ nói chuyện điểm này thời gian. Tiêu Phượng Loan đã đem lần đầu tiên 40 phân máu hàng mẫu tiến hành rồi thí nghiệm, Tiêu Phượng Loan chỉ vào những cái đó biến lam máu nói, này đó huyết chủ nhân, chính là tu linh giả, gì sắc sắc chính là bẩm sinh tu linh phế thể, đến nỗi tu sắc bên trong có chứa màu đen, còn lại là hậu thiên chịu dược vật ảnh hưởng mà trở thành tu linh phế thể người. Nghe được Tiêu Phượng Loan đáp án, Bách Hùng trực tiếp nhìn về phía quản gia, rốt cuộc những người này đều là từ quản gia phái người tìm tới. Tiếp thu đến Bách Hùng tìm hỏi ánh mắt, quản gia lau một phen hãn, luống cuống tay chân mà đem những cái đó máu hàng mẫu cùng tài nguyên nhất nhất. So đối, đương quản gia thật vất vả đem 40 phân tư liệu đều so đối xong lúc sau, lại lần nữa lau một phen trên mặt mồ hôi, gật đầu, tiêu y giả nói, đều là đúng. Thiên nột, đại thiếu gia rốt cuộc là từ đâu nhi mời đến đại Phật, như thế lợi hại, này lộ một tay bản lĩnh, thật sự là thần, quản gia tỏ vẻ. Hắn sống vài thập niên, làm một cái y giả có thể đem y thuật chơi đến như thế nông nỗi, trước mắt vị này tiêu y giả vẫn là đầu một vị, quản gia lần đầu phát hiện nấu, tiểu tiên như trị đại quốc những lời này, thật sự tồn tại, tiêu phượng loan liền ở hắn trước mặt hiện trường diễn kịch một lần, nghĩ vài giọt nước thuốc tích một giọt, là có thể chắc ra nhiều như vậy tình huống tới, quản gia tỏ vẻ, hắn không phục vị này tiêu y giả đều không được. Quả nhiên, đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, này mời đến người đều cùng người khác không giống nhau, quản gia gật đầu một cái, Bách Hùng trong lòng áp lực lại lớn vài phần, đè ở trong lòng cục, đã cũng trầm không ít, dựa theo hắn nguyên bản cách nói, tiêu phượng loan chỉ cần chắc ra hai mươi người tu linh, phế thể là bẩm sinh vẫn là hậu thiên có thể, nhưng hắn lâm thời cấp tiêu phượng loan gia tăng rồi khó khăn, không có nói cho nàng bốn mươi người bên trong. Nào hai mươi cái là tu linh phế thể, sở hữu kết quả, đều cần thiết dựa tiêu phượng loan một người đến ra, trong đó tăng lớn khó khăn, không khó tưởng tượng, cũng mặc kệ Bách Hùng như thế nào cấp tiêu phượng loan, tăng lớn khó khăn, ít nhất về tu linh phế thể bẩm sinh cùng hậu thiên, tiêu phượng loan chuẩn bị không có lầm mà tất cả đều phán đoán ra tới, đã là như thế, Bách Hùng tự nhiên là không có lý giải không tin tiêu phượng loan phía trước nói qua nói. Bách vị sinh sở dĩ là tu linh phế thể, tiêu phượng loan nói là hắn là bị người cấp làm hại, sự thật liền nhất định như vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người không hề có nửa điểm hoài nghi, nguyện ý tin tưởng bách vị sinh đều không phải, là là bẩm sinh tu linh phế thể, tất là bị người hạ dược cấp làm hại, trong lòng mới dâng lên này cổ ý tưởng, tất cả mọi người không thể tự khống chế, mà đem ánh mặt đặt ở đá sắc mặt trắng bạch bệch ứng trên người. Có thể đối bách vị sinh hạ loại này tay người, nếu không phải bách ra người, cũng chỉ có thể là bách ứng mẹ đẻ. Tiếp tục, theo cái này đáp án trồi lên mặt nước, bách hùng không bao giờ có thể lừa chính mình, bách ứng mẹ đẻ ở chính mình hình tượng một cung hướng, tịch tốt đẹp, nguyên lai like cái kia mặt ngoài không tranh không đoạt, nguyện ý vì chính mình nhẫn khí nốt sinh, ủy khuất cầu toàn nữ tử, cũng không phải cái gì đều không so đo. Bách Hùng cũng không có đem này 40 cá nhân phân chia mở ra, cho nên cái thứ hai thực nghiệm, tiêu phượng loan làm theo muốn đem 40 cái tiêu bản tiến hành nhất nhất so đối, phân ra 780 đối. Nhìn đến tiêu phượng loan đâu vào đấy mà phân ra 780 đối hàng mẫu, không ít, người đều thế tiêu phượng loan thở dài một hơi, bọn họ không nghĩ tới, cuối cùng phán đoán quan hệ thời điểm, thực nghiệm thế nhưng trở nên như vậy phức tạp. Tiêu phượng loan sẽ phân ra nhiều như vậy đối lập hàng mẫu tới, ở người khác trong mắt nhìn như phức tạp dườm giả bước đi, ở tiêu phượng loan trong mắt giống như khôn xáo giống nhau, bị phân đến dành mạch, tiêu phượng loan chính nghiêm túc làm đối lập thời điểm, nàng chút nào không biết, nàng ở người khác trong mắt, Nghiễm nhiên thành đẹp nhất một cảnh, như vậy nghiêm túc chuyên chú tiêu phượng loan, Diêm đế chưa bao giờ gặp qua, đều nói nghiêm túc nữ nhân đẹp nhất. Đường Tiêu Phượng Loan nghiêm túc lên, lộ ra không riêng gì Mỹ, cái loại này tự tin, thiên hạ đều ở ta tay thần thái, càng là mê người không thôi, Diêm Đế cũng không biết, nguyên lai nữ tử cũng có thể có như vậy khí phách phi phàm một mặt, cố tình nguyên bản không thế nào thích cường thế, thậm chí là không thích bất luận cái. Gì nữ tử Diêm Đế nhìn đến như vậy Tiêu Phượng Loan, lại cảm thấy tâm động không thôi, nghe được chính mình ngực nhảy lên tiếng tim đập. Diêm đế nhĩ tiêm không thể tự không chế mà phiếm ra một chút phấn ý, chỉ là đáy mắt nhan sắc, lại càng thêm thâm thúy, tựa như muốn đem tiêu phượng loan cả người đều hút đến hắn đáy mắt chỗ sâu trong, tiểu tâm cẩn thận mà cất chứa lên, chỉ vì chính mình một người có được, nhìn cái gì mà nhìn, đều là nam nhân cốt lão lập tức phát hiện diêm, đế xem tiêu phượng loan ánh mắt càng ngày càng không thích hợp nhi, hộ nghe tình khởi cốt lão trực tiếp vọt tới diêm đế trước mắt chặn diêm đế tầm mắt lão tử cảnh cáo ngươi ngươi lớn lên nộn nhưng ngươi tuổi tác nhưng không thể so lão tử tiểu lão tử đem tiểu nha đầu đường nữ nhi xem cho nên tiểu nha đầu chính là ngươi chất nữ ngươi hiểu không y ngươi trí ngôn bổn vương xem như tiểu phượng hoàng thúc thúc ngươi xác định tiểu phượng hoàng không phải thúc khống diêm đế từ cốt lão trong miệng biết được một ít hiện đại ghép đôi từ nhi lúc này linh hoạt vận dụng thúc khống hai chữ lập tức liền buột miệng thốt ra Lập tức đem cốt lão cấp nói ngốc, nghe được riêng đế nói, cốt lão tức giận đến không tưởng đem chính mình một ngụm nha cấp trà sáng, làm ngươi miệng tiện làm ngươi miệng tiện, trừ bỏ nam nam ở ngoài, hắn vì mau muốn đem chuyện khác nói cho trước mắt này khối cương thi thịt, trước kia tiểu nha đầu gặp được thúc thúc, cũng không ít, tưởng quải tiểu nha đầu lang, càng không ít, sau một lúc lâu, cốt lão mới phản bác một câu, đổi mà nói chi. Nếu là tiêu phượng loan là thúc không nói, đã sớm bị người thông đồng đi rồi, còn có thể luôn được đến diêm đế này khối cương thi thịt, những người đó há có thể cùng bổn vương đánh đồng, tiểu phượng hoàng trước kia không phải, đó là bởi vì gặp được người không phải bổn vương, hiện tại nàng đã gặp bổn vương, nàng liền nhất định sẽ là, diêm đế đáy mắt, lẽ say lòng người quang mang, khóe miệng một câu, nói được khí định thần nhàn. Ma chứng, ngươi biết ngươi trên mặt viết cái gì tự sao? Ba chữ, không, muốn, mặc. Cốt lão tức giận đến dậm chân, làm ngươi mộng đi thôi. Ngươi đừng quên, tiểu nha đầu cho rằng ngươi cùng ta là một đôi. Lấy tiểu nha đầu đối ta coi trọng, ngươi cảm thấy tiểu nha đầu sẽ cùng ta đoạt, ngươi sao? Nói xong, Cốt lão đắc ý lên, hắn vẫn là lần đầu cảm thấy chính mình đem Tiêu Phượng Loan dưỡng thành như vậy, có lẽ là một chuyện tốt. Ít nhất tiêu phượng loan đem Diêm Đề xứng cho hắn lúc sau, Diêm Đế liền mơ tưởng có thể đối tiêu phượng loan động thủ. A, Diêm Đế hử lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển lãnh, cốt lão bốn phía không khí lập tức đỉnh trệ xuống dưới, hiện tại kết luận, tựa hồ còn ngôn chi thượng sớm, phụng ngươi một câu, chớ lại ở bổn vương trước mặt nói, nếu không mới nói, cốt lão bốn phía không khí độ ấm lại hàng ba phần, liền tính cốt lão chỉ còn lại. Có một bộ không xương tử, đều có một loại khởi nổi ra gà cảm giác, cốt lão âm thầm phun ra một ngụm trọng khí, lão cương thi người, bổn đã chết, hắn đều nói đem tiểu nha đầu trở thành là nữ nhi, nếu là cương thi thịt thật muốn cùng tiểu nha đầu ở bên nhau, nên đi nhạc phụ lộ tuyến mới là, chẳng những không chụp hắn mông ngựa, còn dám uy hiếp hắn, cương thi thịt tình huống cùng hắn không giống nhau, hắn liền không tin, cương thi thịt còn có thể thời thời khắc khắc cùng hắn. Giống nhau tựa mà cùng tiểu nha đầu ở bên nhau, chỉ cần cương thi thịt không còn nữa, xem hắn như thế nào ở tiểu nha đầu trước mặt nói cương thi thịt nói bệnh, đừng làm chuyện ngu xuẩn, mặc cho rằng ngươi thành một phen sẽ phiêu sương cốt, bổn vương liền không làm gì được ngươi, ngươi nên biết, trên đời này còn có ai có thể giúp ngươi lại thấy ánh mặt trời, diêm để ánh mắt thoáng nhìn, liếc mắt một cái liền xem thấu cốt lão bản tính nhỏ, ngươi thật sự có thể giúp ta hóa. Hình, làm ta lấy đường đường chính chính bộ dáng xuất hiện ở tiểu nha đầu trước mặt, vừa nghe Diêm Đế lời này, cốt lão ánh mắt sáng lên, thanh âm đều trở nên kích động lên, xem ngươi biểu hiện, Diêm Đế không hề xem cốt lão liếc mắt một cái, một đôi con ngươi chặt chẽ tỏa định trụ đang ở làm thực nghiệm tiêu phượng loan, thiết, hù ta đâu, cốt lão ngoài miệng nói như vậy, nhưng rốt cuộc là từ Diêm Đế trước mặt tránh ra, không lại chống đỡ Diêm Đế xem tiêu phượng loan ánh, mắt. Hoa đại khái nửa canh giờ thời gian, tiêu phượng loan mới đem 780 đối hàng mẫu hoàn toàn đối chiếu xong, sau đó tiêu phượng loan đem cuối cùng thực nghiệm kết quả về vì tam loại, hai máu trải qua dược tề tương hỗn, nếu là hoàn toàn động lại, tắc thuyết minh này hai người toàn vô quan hệ huyết thống quan hệ, chỉ vào trong đó một đại bộ phận đã ngưng tụ thành ám hắc sắc huyết dạng dịch bổn, tiêu phượng loan trực tiếp tỏ vẻ, này đó hàng mẫu người sở hữu, hai. Hai chi gian cũng không nửa điểm quan hệ huyết thống quan hệ, này năm mươi phân, máu nửa ngưng nửa dung, này thuyết minh này đó máu người sở hữu có quan hệ huyết thống quan hệ, nhưng đều không phải là là trí thân, chỉ có này sáu cái máu hoàn toàn tương dung người sở hữu, mới là phụ tử quan hệ. Nhìn tiêu phượng loan đem những cái đó máu hàng mẫu chia làm tam loại, sau đó đem mỗi một loại đều tiến hành phân loại, bách hùng tâm càng ngày càng trầm trọng, tiêu phượng loan rốt. Cuộc là ở cố bố mê trận, vẫn là định liệu trước, Bách Hùng tự nhiên là phân đến ra tới, hiện tại, chỉ cần tiêu phượng loan đem những cái đó một đống lớn máu đều phán đoán chính xác, như vậy, nếu là cuối cùng chắc ra hắn cùng Bách ứng thật sự không phải thân phụ tử, hắn liền không thể không tin. Ngươi đi xem kết quả như thế nào, Bách Hùng sắc mặt càng ngày càng lạnh băng, phiếm cương sắc cơ bắp càng là ngạnh đến lợi hại, cái này nghe được Bách Hùng nói, quản gia thiếu. Chút nữa không muốn khóc cấp Bách Hùng xem, này bốn mươi cá nhân, hắn cũng là tùy tiện tìm, trừ bỏ xác định kỳ thật sáu người định đích xác xác là thân phụ tử ở ngoài, những người khác chi gian có phải hay không còn có quan hệ, hắn không biết tình a bởi vậy, Bách Hùng làm quản gia đối lập kết quả, tiêu phượng loan rốt cuộc nói đúng nhiều ít, quản gia trực tiếp trợn tròn mắt, quản gia tới gần Bách Hùng, thật cẩn thận mà nói cho Bách Hùng, trừ bỏ tiêu phượng loan phán đoán ra. Tới kia sáu đối là thân tử ở ngoài, hắn có thể khẳng định, mặt khác kia hơn bảy trăm cái quan hệ, hắn là thật sự không xác định, đi hỏi, nghe được quản gia nói, bách hùng chiều chiều khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói một câu, nhưng thật ra không nghĩ tới, họ tiêu nữ nhân tế phân ra tới quan hệ, thế nhưng do so tìm người tới quản gia còn muốn kỹ càng tỉ mỉ gấp mấy trăm lần, liền tính họ tiêu nữ nhân thật là chắc ra kia sáu đối thân phụ tử, chính là hắn còn cũng. Không tin cái kia tà, mặt khác hơn bảy trăm đối quan hệ, tiêu phượng loan tất cả đều nói đúng, một chút bại lộ đều không có, chỉ cần này bảy trăm tám mươi cái kết quả bên trong, có một cái xảy ra vấn đề, như vậy họ tiêu nữ nhân nói nói, liền còn tồn tại nhất định không chân thật tính, là, quản gia lau một phen mồ hôi trên chán, vội vàng đem kia bốn mươi cá nhân gọi tới, sau đó tham chiếu tiêu phượng loan ghép đôi nhất nhất tìm hỏi. Quản gia trăm triệu không nghĩ tới, nguyên, lai đem bốn mươi cá nhân thấu một khối, thế nhưng còn có thể thấu ra bất đồng bảy trăm tám đôi lớn như vậy, con số tới, thật là vội chết hắn, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người liền thấy quản gia cùng chỉ ruồi nhặng không đầu dường như, cầm tiêu phượng loan thấu đối danh sách, sau đó nhất nhất hỏi thanh hai bên lẫn nhau quan hệ, theo hỏi tình huống càng nhiều, quản gia liền càng là kinh hãi. Nhưng cái đó hoàn toàn không có quan hệ người, tự nhiên là dễ dàng nhất bài, trừ, cũng mất công này một bộ phận người là nhiều nhất, bằng không quản gia quả thực không thể tin được, chính mình lượng công việc còn muốn gia tăng nhiều ít, bị tiêu phượng loan, chỉ ra có phụ tự ở ngoài quan hệ huyết thống quan hệ 50 đối người, cái này kêu quản gia khó xử nhiều, này 50 đối người bên trong, không ít người đều là lặp lại, nhất bi kịch chính là... Có mấy đôi, quản gia hỏi bọn hắn có phải hay không thân thích thời điểm, hai bên đều phủ nhận, quản gia, còn tưởng rằng tiêu phượng loan chắc sai rồi, nhưng không chóng chốc lát, kia hai người lại chạy tới nói cho quản gia, bọn họ là thân thích, chẳng qua, bọn họ thân thích quan hệ cũng không phải đặc biệt thân cận, dù chưa xa năm đời, chỉ vì vô lui tới, quan hệ tương đối đạm mạc, trưởng bối chưa đề, bọn họ này đó tiểu bối cũng cũng không biết. Cũng là vừa mới đang nói bọn họ không phải thân thích, sau lại lại hàn huyên vài câu, lúc này mới phát hiện, kỳ thật bọn họ thượng. Thượng thượng đầu lão tổ tông đó là cùng cái, ra tình huống như vậy lúc sau, quản gia tái ngộ đến tiêu phượng loan chắc ra có thân thích quan hệ, đối phương lại phủ nhận, quản gia liền sẽ nhắc nhở đối phương, có phải hay không cũng tồn tại loại tình huống này, bởi vậy, trong lúc nhất thời này không phải một hồi tàn khốc thực nghiệm. Đảo Thành vô cùng náo nhiệt nhận thân đại hội, thông qua tiêu phượng loan thực nghiệm, bao nhiêu người mới biết được, nguyên lai like chính mình trong, nhà còn có như vậy một hộ thân thích tiêu phượng loan, chỉ dùng nửa canh giờ chắc ra tới kết quả, quản gia chiếu tiêu phượng loan kết quả đi hỏi, lại là dùng suốt một canh giờ thời gian, mới đưa những nhân vật này chi gian quan hệ nghiệm chứng rõ ràng, phủng cuối cùng hỏi rõ ràng kết quả, quản gia dùng sùng bái không thôi ánh mắt ngẩn đầu nhìn tiêu phượng loan. Sau đó đem cuối cùng kết quả giao cho Bách Hùng trong tay, làm Bách Hùng chính mình xem, kết quả như thế nào, trừ Bách Hùng ở ngoài, liền số hồng vui vẻ nhất khẩn trương kết quả, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, Bách Hùng lừa nàng mười mấy năm, giữ gìn rốt cuộc là một cái cái dạng gì nữ nhân, Bách ứng thân thể run dẩy đến lợi hại, hàm răng càng là phát ra ha ha ha, đánh nhau thanh âm, từ Bách Hùng nhìn chính mình khi không hề độ ấm ánh mắt. Liền tính không xem trên giấy kết quả, bạch ứng cũng đã đoán được đáp án, cha, ta liền hỏi ngươi một câu, ta nương vì ngươi hy sinh nhiều, như vậy, bị như vậy nhiều ủy khuất, ngươi rốt cuộc là tin ta nương, vẫn là tin một cái ngươi ta đều không quen biết người ngoài, bạch ứng làm cuối cùng dãy ruộng, ở đánh cuộc bạch Hùng đối hắn mẹ đẻ cảm tình, ta làm như vậy, không phải không tin nàng, là vì hướng mọi người chứng minh nàng trong sạch miễn cho nàng sau khi chết còn phải bị người bắt nước bẩn, hiện giờ hiện giờ minh nàng trong sạch người, chỉ có hai chúng ta, ngươi không nghĩ chứng minh con mẹ ngươi trong, sạch sao, bách hùng nói chuyện thời điểm, thanh tuyến cực kỳ vững vàng, không có một chút phập phòng, thật giống như là một cái hoàn toàn không có cảm tình người máy giống nhau, tràn ngập trọng ngạnh cảm, nhìn quản gia bắt được chính mình trước mặt lấy huyết cái ly, bách ứng không thể tự khống chế mà đem tay cầm thành nắm tay, Không ngừng cọ sát, hận không thể có thể đem chính mình tay hoàn toàn giấu đi, thiếu ra, chạy nhanh đi, đừng lãng phí đại gia thời gian, quản gia ở. Kêu bách ứng vì thiếu ra thời điểm, hoàn toàn không có ngày thường cung cung kính kính, có chỉ là coi khinh, bách ứng còn có thể lừa mình dối người, kỳ vọng dùng cái loại này mơ hồ nói, lẫn lộn chính mình cùng bách hùng quan hệ, nhưng quản gia lại là đối tiêu phượng loan nói cùng bản lĩnh tin phục không thôi. Tiêu phượng loan nói bách ứng tuyệt đối không phải bách hùng nhi tử, quản gia tỏ vẻ, trước mắt thiếu niên này liền nhất định không phải bọn họ bách ra loại, cũng đảm, đương không nổi hắn một tiếng, thiếu ra, bất quá, bách ứng cũng không nhiều ít cơ hội nghe được, thiếu ra cái này sưng hô, ở bách ứng trước khi rời đi, hắn lại nhiều đưa bách ứng vài câu đi, không cần nghiệm, bách ứng một cái tát liền chụp bay quản gia bắt được chính mình trước mặt cái ly đương một tiếng, cái ly theo tiếng mà toái, nhưng bách ứng cảm thấy cái ly lại toái cũng không có hắn lúc này tan nát cõi lòng. Cha, ngươi đơn giản chính là xem ta hiện tại là một phế nhân, cho nên không muốn thừa nhận ta đứa con trai này. Trước kia người đối bách vị sinh là như thế, đối ta cũng là như thế, cũng không có gì hảo kỳ quái. Ta vốn tưởng rằng nữ nhân này là bách vị sinh tìm tới thể hắn xoay người. Hiện tại xem ra, nàng xuất hiện nhưng thật ra thành toàn ngươi, làm ngươi có thể thuận lợi thoát khỏi ta cái này phế vật nhi tử, nói, bạch ứng cắn khẩn khớp hàm dùng sức quá độ, khóe miệng trực tiếp xuất hiện một tia huyết, ngươi không nghĩ nhận, ta đứa con trai này, không cần tìm nhấu như vậy lấy cớ, càng không cần dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, coi như ta nương tuổi trẻ thời điểm cùng sai rồi người, ta chính mình sẽ đi, cái này thực nghiệm, hắn tuyệt đối không thể làm. Chỉ cần hắn không làm, không có minh sát chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn không phải bách hùng nhi tử, như vậy một ngày nào đó, hắn vẫn là có thể trở về, chờ hắn lại trở về thời điểm, hắn sẽ làm hôm nay này đó nhìn hắn chê cười, khinh hắn, nhục hắn, người trả giá gấp trăm lần, ngàn lần đại giới, hắn muốn những người này toàn bộ đều sống không bằng chết. Bách vị sinh bị chính mình bài trừ bách ra 10 năm, hiện tại làm theo dựa vào một nữ nhân xoay người. Một lần nữa trở lại bách ra, bách ứng liền không tin, hắn sẽ so bất quá bách vị sinh, bách vị sinh có thể làm được đến sự tình, hắn cũng có thể, bách vị sinh dùng 10 năm, hắn có thể dùng 20 năm, 30 năm thời gian, hắn còn trẻ, hắn hiện tại mới hơn 10 tuổi, hắn sau lưng còn có một cái nhị hoàng tử, chỉ cần hắn không làm cái này thực nghiệm, chẳng sợ tới rồi nhị hoàng tử trước mặt, hắn đều có thể tùy thời phiên bản. Một lần nữa tinh toán, trọng đầu lại đến, chỉ cần, hắn, không, làm, này, cái, thật, nghiệm, bách vị sinh đấu không lại cái này bách ứng, bị bài trừ bách ra chạy trốn tới thần nông bách thảo học viện, không phải không có đạo lý, cái này bách ứng tâm tư bất chính, hơn nữa quá mức thâm trầm, tại đây loại tình, hôn dưới, còn có thể giải thích rõ lợi và hại, thà rằng đương vương bác cũng muốn xúc tiến mai rùa đen, chuẩn bị trọng đầu lại đến. Tiểu nha đầu, người tài giỏi như thế là khó nhất triền, Cốt lão bay tới Tiêu Phượng Loan bên người, ngư khí hơi trầm xuống mà nói một câu: Loại người này chính là đánh không chết Tiểu Cường. Bọn họ chỉ cần mượn đến một đinh điểm phong, liền tưởng nhấc lên một mảnh sóng to tới. Lưu chữ uy hiếp không lớn, chính là phiền toái sẽ không ngừng. Một khi đã như vậy, vậy đem hắn mai rùa hoàn toàn gõ toái, làm hắn không chỗ có thể trốn, mất đi xác ngoài vương bát chính là một khối thịt mềm. Ai đều có thể cắn thượng một hơi, làm người thịt cá, ta nhưng thật ra muốn nhìn, là hắn mai rùa ngạnh, vẫn là thủ đoạn của ta ngạnh, tiêu phượng loan lạnh lùng cười, hiện tại Bách ứng biết muốn bỏ chạy, chỉ tiếc ở nàng trước mặt thế nhưng không đem cái đuôi kẹp hảo, Bách ứng muốn chạy, còn phải xem nàng có chịu hay không, ra, chủ, quản gia khó xử mà nhìn Bách Hùng, Bách ứng không phối hợp, ở không có hoàn toàn khẳng định Bách Hùng thái độ phía trước. Quản gia cũng không dám đối Bách ứng dùng ngạnh. Có thể nói, Bách ứng cái này đánh cuộc pháp là chính xác. Nhất bi kịch chính là hắn chọc ai không tốt, cố tình chọc Tiêu Phượng Loan. Tiêu Phượng Loan cũng không phải là sẽ cho hắn đinh điểm xoay người cơ hội người. Chờ một chút, hiển nhiên lần này Bách Hùng cũng không chuẩn bị làm Bách ứng liền như... Vậy chạy mất, về Bách ứng huyết thống rốt cuộc có hay không ra vấn đề, Bách Hùng thị phi muốn một đáp án. Ngươi tưởng bức ta... Bách Ứng cười lạnh, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, hắn cha cuối cùng rốt cuộc có thể hay không đối hắn dùng ảnh, không phải muốn bức ngươi, chỉ là lấy ngươi một chút huyết thôi. Bách Hùng quả nhiên ngăn ở Bách Ứng trước mặt, không chịu phóng Bách Ứng rời đi. Bách Ứng không chịu phối hợp, người khác không dám động thủ, người khác không dám sự. Có, cái gì là Bách Hùng không dám sao? Bách Ứng trước mắt sở có được hết thảy, đều là hắn cho, như vậy nếu Bách Ứng thật sự không phải con hắn. Hắn sở cho đồ vật tự nhiên cũng muốn thân thủ từng cái lấy về tới, tưởng tượng đến chính mình yêu nhất nữ nhân, bị chính mình nhớ mười mấy năm nữ nhân, ở như vậy sớm thời điểm liền phản bội hắn, tính kế hắn thân tử, còn cho hắn đội nó xanh, làm hắn giúp nàng dưỡng dã nam nhân nhi tử mười mấy năm, sùng mười mấy năm, bảo bối mười mấy năm. Bách Hùng trong lòng liền bốc cháy lên một phen hỏa, một phen tưởng đem Bách ứng và mẹ đẻ cùng nhau đốt thành cho tận hừng hực lửa lớn. Ta không cho lại đương như thế nào, nhìn chằm chằm ngăn ở chính mình trước mặt Bách Hùng, Bách ứng oán hận hỏi đến, nêm đến một miệng gì sắt vị, Bách ứng hoài nghi trong miệng hàm răng có thể, hay không hôm nay bị hắn sinh sôi cắn đứt, nghĩ đến trước đó không lâu, Bách Hùng cái này thân cha còn giúp hắn cản tiêu phượng loan, hiện giờ, Bách Hùng bởi vì tiêu phượng loan nói mấy câu, hoàn toàn thay đổi đối chính mình thái độ, thu hồi cấp chính mình hết thảy. Còn ngăn cản chính mình đường đi, Bách ứng liền tức giận đến thở không nổi tới, họ tiêu nữ nhân nhất định là cố ý, cố ý ở trả thù hắn, cho hắn nan kham. Hơn nữa, hắn cha hiển nhiên cũng là họ tiêu nữ nhân trả thù đối tượng, nhưng một lòng dối rắm với hắn thân thế một chuyện thượng cha, căn bản là không có phát hiện họ tiêu nữ nhân chơi tiểu xiếc, không cho. Bách hùng ánh mắt trợt tắt, ngươi không cho, ta liền tự dước. Bách ứng từ xuất thân lúc sau, chính là hắn ở dưỡng, bách ứng có thể lớn như vậy, ăn chính là bách gia gạo, chịu hắn ân huệ, hắn cho rằng, hắn dưỡng chính là chính mình nghi tử, hiện tại người, nhìn đến bách hùng thật sự đối chính mình ra tay, bách ứng trong lòng cả kinh, hoảng loạn đến lợi hại, vội vàng ra tay tưởng chống cự, không muốn đem chính mình huyết cấp bách hùng, chính là mới vừa ra tay, bách ứng, liền nhớ tới chính mình bị bách lão phu nhân rót tam bình bổ thắng đan. Lúc này hắn đã linh lực hoàn toàn biến mất, bạch ứng mất đi linh lực sở ra một trường, kia không gọi một trường, kêu một móng vuốt, bách hùng ánh mắt chợt lóe, tay một kiếm trực tiếp bắt bạch ứng tay, đại mỗ chỉ đầu ngón tay ở bạch ứng mu bàn tay thượng một sử lực, bạch hùng móng tay thượng lóe một tầng màu lam linh lực ánh sáng, đã phụ thượng linh lực móng tay, đừng nói là cắt qua nhân thể mặt ngoài làn, ra, liền tính là cắt đứt người xương cốt đều dễ như trở bàn tay. Cảm giác được Bách Hùng móng tay một chút một chút véo phá chính mình ra, khảm nhập huyết nhục bên trong, thân thể thượng đau đớn hoàn toàn không kịp tâm linh thượng đã chịu thương tổn, trước mắt người nam nhân này, đã không còn là hắn cha, Bách Hùng không nhận hắn đứa con trai này, càng đã đối hắn nổi lên sát tâm, nếu không nói, Bách Hùng sẽ không như vậy đối hắn, nghĩ đến nếu là chứng minh rồi chính mình thật, sự không phải Bách Hùng nhi tử. Bách Hùng tương đương là bị hắn cái kia chết đi nương lửa gạt như vậy nhiều năm, da lớn như vậy xấu, ném như vậy đại người, Bách Hùng sao có thể còn sẽ cho phép hắn tiếp tục sống ở trên đời này, làm hắn trở thành thế nhân trò cười, tiêu y giả, ngươi muốn đồ vật ta lấy tới, ở Bách Hùng cắt qua bách ứng ngu bàn tay, màu tươi một chút chảy ra, tích nhập Bách Hùng trong tay cái ly khi, một cái đi mà vội vàng quay lại nô tải trong tay tự hổ cầm. Mấy cây thon dài đồ vật trở về, giao cho tiêu phượng loan trong tay, bắt được đồ vật lúc sau, tiêu phượng loan mới câu môi cười nói, bách ra gia, gia chủ, kỳ thật không cần như vậy phiền toái muốn chắc ra ngươi cùng bách ứng chi gian có phải hay không thân tử, cũng không phải một hai phải dùng huyết không thể, dùng tóc cũng là giống nhau, không riêng gì ra đầu, chỉ cần hắn có thể bắt được bách hùng cùng bách ứng ra lông, nước bọt, nàng là có thể nghiệm ra bách ứng rốt của có. Phải hay không Bách Hùng nhi tử, tiêu phượng loan lời này vừa ra, Bách ứng cùng Bách Hùng, giống như là bị nhân sinh sinh quăng mấy chục cái cái tát giống nhau, quay hàm vô cùng đau đớn, nửa ngày trước, đối với Bách ứng tới nói, Bách Hùng là trên đời tốt nhất phụ thân, đối với Bách Hùng tới nói, Bách ứng là xuất sắc nhất nhi tử, bất quá ngắn ngủn nửa ngày thời gian, đã từng thân mật khăng khít hai cha con đảo mắt, liền thành có thể binh nhung tương kiến kẻ thù, vì biết rõ ràng. Bách ứng thân thế, Bách Hùng không tiếc đối Bách ứng dùng vũ lực, Bách ứng nhiều phiên mượn Bách Hùng cái này cha đả kích, uy hiếp Tiêu Phượng Loan, hiện tại, Tiêu Phượng Loan phía trước từng chịu quá hết thảy, Bách ứng cũng nhất nhất nếm một lần, nhìn Tiêu Phượng Loan trong tay cầm đầu tóc, Bách ứng lúc này đây dám phi thường khẳng định, vừa rồi hết thảy Tiêu Phượng Loan tuyệt đối là cố ý, cố ý ở chơi hắn, rõ ràng đều không phải là nhất định yêu cầu máu, chỉ cần mấy cây tóc. Đã nhưng, nhưng Tiêu Phượng Loan càng không thuyết minh, chờ Bách Hùng bị thương Bách ứng lúc sau, mới nói ra điểm này, thả, Tiêu Phượng Loan trước kia cũng đã sai người đi lấy Bách ứng đầu tóc, nhưng vẫn chờ đến Bách ứng bị Bách Hùng gây thương tích mới mở miệng, này không phải trả thù là cái gì, đối mặt Bách ứng đầu lại đầy hung ác ánh mắt, Tiêu Phượng Loan lấy cười ứng, lộ nha cười, ta chính là cố ý, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nàng hoặc là không ra tay, đã đã ra tay, tự nhiên muốn đem bách ứng đánh tới bụi bậm bên trong, làm bách ứng rốt cuộc bò không đứng dậy, bách hùng hơi hút một hơi, đem bóp bách ứng tay thu trở về, sau đó liếc liếc mắt một cái thế tiêu phượng loan, đi lấy bách ứng tóc nô tải liếc mắt một cái, nếu là cái này nô tải sớm nói một tiếng, vừa rồi hắn cũng không cần ra cái này xấu, nhiều lần bị tiêu phượng loan một cái tiểu bối tính kề đến. Đặc biệt là chính mình bị thương Bách ứng lúc sau, Tiêu Phượng Loan nhìn chính mình, ánh mắt bên trong, Bách Hùng Tổng cảm thấy lộ ra một cổ trào phúng chi ý, lấy tóc nô tài rụt rụt cổ, nhiều như vậy nô tài bên trong, Tiêu Y giả ai đều không gọi, thiên chỉ tên hắn đi lấy tóc, hắn nhất thời hưng phấn quá mức, chỉ nghĩ muốn giúp Tiêu Y giả hoàn thành nhiệm vụ, về sau cũng hảo cùng hậu đại thổi thổi chính mình đã từng thế lợi hại như vậy, nhân vật chạy qua chân, lúc ấy hắn... Nơi nào lo lắng gia chủ tình huống, đem bạch ứng đầu tóc giao cho tiêu phượng loan lúc, sau, cái kia gã sai vặt liền trở lại đám người bên trong, nghe được đồng bạn hỏi chính mình, tiêu y giả rốt cuộc có thể hay không dùng cái này tóc nghiệm ra bạch ứng, cùng gia chủ chi gian quan hệ, gã sai vặt kiêu ngạo mà nâng nâng cổ, tiêu y giả dám nói cái này lời nói, liền nhất định có thể làm được đến, bách ứng có, bách ra gia, gia chủ, ngươi đâu? Tiêu Phượng Loan ngọc bạch tay nhỏ ở Bách Hùng trước mặt một quán, làm Bách Hùng cũng cung cấp một cái hàng mẫu, nếu không chỉ có, Bách ứng một người, còn đối lập Mao A, cũng muốn tóc. Bách Hùng thu hồi đối Tiêu Phượng Loan không thể nề hà, tiếp tục nhận mệnh, liền tính hắn biết do chính mình vừa rồi bị Tiêu Phượng Loan đánh mặt, hiện tại cũng là sinh không dậy nổi đinh điểm tìm Tiêu Phượng Loan tính sổ, cấp Tiêu Phượng Loan một chút giáo hôn ý niệm tới. Hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là chạy nhanh biết rõ ràng bạch ứng chân tướng, chẳng sợ hắn lại không muốn chính mình đương tiện nghi lão tử. Nhưng hắn cũng tuyệt không cho phép chính mình mắc thêm lỗi lầm nữa, tiếp tục dưỡng dã nam nhân loại, còn buồn cười mà đem bách ra hết thải giao cho bạch ứng. Ngươi tùy ý, tiêu phượng loan gật đầu, vẫn là cầm bách hùng đầu tóc, đến nỗi bách hùng nước bọt thậm chí là mặt khác thể mau, tiêu phượng loan cảm thấy cái này phẩm vị quá nặng điểm. Nàng tiết thu vô năng, đúng rồi, đây là bách ứng đầu tóc, ta chính là cho các ngươi bách gia nô tài đi lấy, nếu là hoài nghi này mấy, cây tóc có vấn đề, bách ra ra chủ cung có thể từ bách ứng trên người cho ta hiện rút mấy cây tới, không cần, ngươi trực tiếp làm đi, bách hùng bị tiêu phượng loan tức giận đến mặt đỏ lên, nhưng hắn có lại nhiều khí, ở tiêu phượng loan trước mặt, chỉ có thể làm một việc, đó chính là nghẹn, thẳng đến lúc này. Bách Hùng đương nhiên không có khả năng lại hoài nghi Tiêu Phượng Loan đem hàng mẫu đành cháo, thả trước mắt bao người, Tiêu Phượng Loan cũng không cái kia bản lĩnh. Bách ra gia, gia chủ đều nói như vậy, ta đây đã có thể không khách khí. Tiêu Phượng Loan nhún nhún vai, Bách Hùng đáp án, kỳ thật nàng đã liệu đến, chính là vạn nhất Bách Hùng thật sự đi bách ứng, trên đầu lại rút mấy cây tóc cho nàng. Trường hợp như vậy không phải rất thú vị sao, phải biết rằng, nàng thích nhất chính là xem người và mặt. Tiểu nha đầu lại ở chơi xấu, cực kỳ hiểu biết tiêu phượng loan cốt lão tất nhiên là, liếc mắt một cái nhìn thấu tiêu phượng loan ý tưởng, sau, đó bị tiêu phượng loan đậu đến không được, lại nhìn đến bách hùng cùng bách ứng đều là vẻ mặt xanh mét, cốt lão trong lòng là sảng đến không muốn không muốn, tiểu phượng hoàng vẫn là hư tốt hơn, như vậy mới không dễ dàng bị người khi dễ, nhìn đến tiêu phượng loan là như thế nào ở bách hùng, trước mặt đem nợ giống nhau giống nhau đòi lại tới. Bách hùng càng là bị tiêu phượng loan chỉnh đến liền tính tỉnh cũng không dám phát, diêm đế tức khắc yên tâm không ít, chỉ có thể nói, ngươi không hiểu biết tiểu nha đầu, nàng bị người khi dễ, nàng không khi dễ người, liền A-di-đà-phật, cốt lão trắng diêm đế liếc mắt một cái, cương thi thịt cũng không phải cái gì mềm nhân vật, tiểu nha đầu điểm này thủ đoạn ở cương thi thịt trong mắt, đều chỉ là chút lòng thành, bất quá cũng hảo. Cương thi thịt cùng tiểu nha đầu ở một mức độ nào đó là cùng loại người, hắn không cần lo lắng tiểu nha đầu sẽ ở cương thi thịt nơi này bị khinh bỉ, không bị lý giải, không đúng à. Tiểu nha đầu cũng sẽ không cùng cương thi thịt ở bên nhau, tiểu nha đầu diễn xuất, cương thi thịt có thể hay không tiếp thu quan trọng sao? Tiêu phượng loan hơ xuống bách ứng cùng bách hùng tóc lúc sau, như cũ dùng dược tề trước đem hai người đầu tóc hoàn toàn hòa tan, sau đó lại tiến hành giám định. Kết quả cuối cùng không hề nghi ngờ, Bách ứng đích đích xác xác không phải Bách Hùng nhi tử, nhìn đến giám định kết quả, Bách Hùng đôi mắt đỏ hồng, hung tợn mà trừng hướng về, phía Bách ứng, cái này hắn tất thân sỉ nhục, Bách ứng trực tiếp bị Bách Hùng ánh mắt cấp dọa, Bách ứng sắc mặt trắng nhợt, xoay người liền muốn chạy trốn, đã chứng minh hắn không phải Bách Hùng nhi tử, ở Bách Gia hắn liền mất đi xoay người cơ hội, Bách Hùng cái này cha đã từng có bao nhiêu đau hắn. Hiện tại liền có bao nhiêu hận hắn, hận không thể hắn chết, hắn tuyệt đối không thể lưu lại nơi này chờ chết. Ngươi tưởng hướng đi nơi nào, liền như bách ứng suy nghĩ như, vậy, đang xem đến giám định kết quả lúc sau, bách hùng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là giết bách ứng, nếu có thể nói, hắn thật sự tưởng đem sở hữu biết việc này người, toàn bộ đều giết sạch. Ta trong nháy mắt, bách hùng liền bước đến chính mình trước mặt. Nhìn Bách Hùng thâm hắc sắc mặt, Bách ứng lần đầu như thế sợ hãi Bách Hùng, chờ một chút, đương Bách Hùng tay véo thượng Bách ứng cổ, mặt khác Bách ra nô tài sôi nổi xúc cổ, quay người đi không dám nhìn một. Màn này thời điểm, một người ngoài dự đoán mà chắn Bách ứng trước mặt, người, thấy rõ là ai chống đỡ ở chính mình trước mặt khi, Bách ứng giật mình không nhỏ, trong mắt ánh mắt lập lòe, hắn nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, lại là chưa từng có suy xét xem qua trước loại tình huống này. Vì cái gì, ngươi đừng quên, liền ở phía trước không lâu, ngươi chính là gặp được quá hai lần đuổi giết, rốt cuộc là ai phái sát thủ, bách vị sinh nhất định biết, chẳng sợ hắn thật cao hứng. Có người có thể ở ngay lúc này đứng ra cứu hắn, nhưng nhìn đến người này là bách vị sinh lúc sau, bách ứng trong lòng lại có ngàn vạn cái bài xích, đơn giản là, mọi người bên trong, bách vị sinh là nhất không nên đứng ra cứu chính mình người kia. Ta cũng từng làm sai quá sự tình, lại cũng được đến tha thứ, bách vị sinh nhàn nhạt mà nhìn bách ứng liếc mắt một cái, đáp, sinh nhi, tránh ra, bách hùng đồng dạng kinh ngạc bách vị sinh sẽ che ở bách ứng trước mặt, bách hùng gần, dạng lông mày làm bách vị sinh tránh ra, hắn vẫn luôn như thế đổi đãi ngươi, ngươi không phải rất hận hắn, vẫn luôn tưởng thay thế được hắn sao, ngươi hiện tại lại đang làm cái gì, vì cái gì muốn cản ta, chiếu đạo lý. Bách ứng ra chuyện như vậy, sinh nhi mới nên là cái kia vui mừng nhất, muốn nhất bách ứng thánh mạng người mới là, đối mặt bách vị sinh cứu bách ứng hành động, bách hùng tỏ vẻ thật sự là vô pháp lý giải, bất quá, hôm nay vô luận là ai tới, bách ứng đều đừng, nghĩ tồn tại đi ra bách ra đại môn, hắn ném không dậy nổi cái này mặt, mất công lúc trước hắn này đây nghĩa tử thân phận đem bách ứng tiếp trở về, cùng lắm thì hắn trực tiếp nói cho người khác. Bách ứng cái này nghĩa tử được bệnh bộc phát nặng đã chết Bách gia nô tài Bách hùng tự nhiên có thể quảng được trụ Đến nỗi tiêu phượng loan cùng diêm đế hai người Bách hùng lại là không dám khai cái kia khẩu đi uy hiếp Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng này hai người không phải cái Loại này miệng rộng Thích đem người khác ra chỗ ra bên ngoài truyền người Sinh nhi Hảo chân quý một câu sinh nhi a, Bách vị sinh cười Tiếng cười là như vậy đông cứng cùng châm chọc Từ ta ký sự tới nay, này vẫn là ngươi lần đầu kêu ta sinh nhi, sinh nhi tên này, chỉ có tổ mẫu cùng nương mới có thể kêu hắn, hận hắn sao, hoặc là có một chút đi, nhưng ngươi biết ta hận nhất người là ai sao? Bách vị sinh ánh mắt lạnh lùng, hắn là ngươi dạy, hắn làm những chuyện như, vậy y theo chính là ngươi cho hắn giáo huấn tư tưởng, khác ta không đề cập tới, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hắn phía trước phái sát thủ giết ta, ngươi biết không? Hắn rung không dưới ta, muốn ta chết, ngươi biết không, hận bách ứng sao, hận đi, rốt cuộc nếu không có bách ứng nói, ít nhất hắn thờ ấu sẽ là hạnh phúc, nhưng chỉnh chuyện đầu sò gây tội tuyệt đối không phải bách ứng, bách ứng giờ này ngày này diễn xuất, kia cũng là ở người nào đó hôn đúc dưới mới có thể như thế, con mất dạy, lỗi của cha, nói đến cùng, bách ứng là bách hùng cái này lão tử dạy ra, bách ứng làm nhiệt. Bách Hùng cái này cha là có thể hoàn toàn chạy thoát được quan hệ sao? Thật sự biến thông minh. Nghe được Bách Vị Sinh nói, Tiêu Phượng Loan vuốt chính mình cầm tán thưởng mà nói một câu. Bách Ứng Mẹ đẻ cố nhiên đương tam, nhưng Bách Hùng mới là người khởi sướng. Bách Ứng Mẹ đẻ cùng Bách Hùng đều có sai. Bách Hùng cấp Bách Ứng Giao huấn sai lầm tư tưởng, cảm thấy chính mình xuất thân chẳng những không có sai, ngược lại bị mọi cách ủy khuất. Cho nên mới tưởng diệt trừ bách vị sinh, được đến chính mình sở hữu hết thảy, bách ứng cái dạng này, hoàn toàn là bách hùng dạy ra, trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu là lại không tiến bộ, trên đời này tất vô hắn dung thân nơi, diêm đế bình đạm mà nói một câu, nhìn đến bách vị sinh ở ngay lúc này đứng ra bảo bách ứng, diêm đế khóe miệng hơi hơi cắn câu, bách vị sinh chất vấn, kêu bách hùng cảm thấy nan, kham, đồng thời cũng làm bách hùng đáp không được không biết sao, bách hùng thật sự là không có dung khí làm trò mọi người mặt nói ra này ba cái biết, bách ứng dung không dưới bách vị sinh, tưởng diệt trừ bách vị sinh, bách hùng vẫn luôn đều biết. nhưng hắn cùng bách gia chỉ cần ưu tú nhất cùng cường đại nhất người thừa kế, nếu là bách vị sinh có thể tránh thoát bách ứng an bài sở hữu đuổi giết, như vậy bách gia tự nhiên có bách vị sinh một vị trí nhỏ. ngược lại, kia cũng là. Bách vị sinh kỹ không bằng người, nhiều năm như vậy cũng không tiến bộ, loại tình huống này dưới, bách vị sinh liền tính là không bị bách ứng giết chết, đông dạng cũng sẽ chết ở người khác trên tay, ôm ý nghĩ như vậy, bách hùng lúc ấy vốn là hoàn toàn thiên vị bách ứng đứa con trai này, ái tử phần thắng càng cao, bách hùng dứt khoát giả câm vở điếc, xem hai cái nhi tử đấu pháp, được rồi, ta biết đáp án, chẳng sợ bách hùng không ra tiếng, bách vị sinh cùng hồng vui vẻ cũng. Xác định đáp án, tâm càng là bị Bách Hùng bị thương vỡ thành phiến phiến, mất đi ngươi nghĩa tử thân phận, đã làm hắn tử đám mây ngã vào bùn đế, như vậy trừng phạt đủ rồi, làm hắn đi thôi, làm sở hữu họa khởi ngọn nguồn Bách Hùng không có đã chịu nửa điểm trừng phạt, nhật tử chiêu quá, dựa vào cái gì Bách ứng sẽ chết. Trước kia hắn cha thích Bách ứng, cho nên hắn sẽ chết ở Bách ứng trong tay, hiện tại biết Bách ứng không phải chính mình nhi tử, hắn liền thành sinh nhi. Bách ứng nhất định phải chết, đối mặt Bách Hùng tự đại tự cuồng, Bách vị sinh chỉ cảm thấy buồn cười không thôi, Bách Hùng muốn như thế hành sự, hắn càng không như Bách Hùng ý, hắn chẳng nhưng muốn Bách ứng tồn tại, hắn còn muốn Bách ứng sống được hào hào, chỉ cần Bách ứng tồn tại một ngày, hắn cha tưởng tượng đến Bách ứng liền sẽ nhớ tới chính mình phạm quá ngu xuẩn, đời này, hắn cha đều đừng nghĩ lại có thể đường đường chính chính làm người, hắn muốn cho Bách ứng tồn tại. Trở thành hắn cha cả đời đều mặt không đi viết nhơ, ta sẽ không cảm tạ ngươi, đứng ở bách vị sinh phía sau bách ứng cắn răng, không khách khí mà nói một câu, ta khinh thường, bách vị sinh a một tiếng, liền giờ này ngày này bách ứng, hắn cảm tạ còn có thể giá trị mấy cái tiền, thả bách ứng, hồng vui vẻ đứng dậy, nếu ngươi còn tưởng sợ người lạ nhi đứa con trai này, thả hắn, mẫu tử đồng tâm. Hồng vui vẻ nhìn bách vị sinh, trong lòng cảm khái không thôi, nhi tử thật sự trưởng thành, nhưng trả giá đại giới thật sự là quá lớn. Bách ứng vừa chết, sở hữu sự tình liền sẽ do êm sóng lặng, bách hùng vẫn là cái kia cao cao tại thượng bách gia gia chủ, dựa vào cái gì bọn họ hai mẹ con bị như vậy nhiều năm lửa gạt cùng hám hại, lại liền một cái công đạo đều không có, tạo nghiệt bách hùng dễ dàng như vậy liền đem sở hữu sự tình đều như, phất thủy giống nhau mặt bình. Các người, Hồng vui vẻ hai mẹ con đều kiên trì muốn phóng Bách ứng rời đi, bạch Hùng mặt đều bị khí đỏ, bạch ứng tồn tại giống như là một chản lục đến sáng lên, đến lượng vô cùng đèn, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn bị người đeo nón xanh, thế dã nam nhân dưỡng mười mấy năm nhi tử dèm pha, là một người nam nhân tôn nghiêm, bạch Hùng tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh, ai đều đừng nghĩ cản hắn giết bạch ứng, chẳng sợ cản người của hắn một cái là hắn thê tử. Một cái khác là hắn duy nhất nhi tử, nhìn ra sát bách ứng, đã là bách hùng thề ở phải, làm việc, nghĩ đến ở đây mọi người bên trong, thường nhân căn bản là vô pháp ngăn cản bách hùng, bao gồm chính mình ở bên trong, trước tiên, bách vị sinh trực tiếp đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía tiêu phượng loan, diêm soái ca, người nói cái này bách ứng muốn hay không lưu trữ, vô ngữ mà lãnh liếc bách vị sinh liếc mắt một cái, tiêu phượng loan hướng diêm đế thảo muốn một cái chủ ý. Bách ứng sống hay chết, Tiêu Phượng Loan đã hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần chứng minh rồi Bách ứng không phải Bách Hùng Nhi Tử, đời này, Bách ứng đều không thể có xoay người cơ hội, càng không có cho nàng chế tạo phiền toái năng lực. Đối mặt một cái không hề uy hiếp người, người này sống hay chết, Tiêu Phượng Loan tự nhiên là không có quá nhiều cảm tưởng, Lưu Trư So đã chết hảo, nghĩ đến chính mình vừa xuất hiện khi cứu Tiêu Phượng Loan một mạng. Tuy rằng chính mình có anh hùng cứu Mỹ nhân cơ hội, nhưng đối với bách hùng cấp tiêu phượng loan chế, tạo nguy cơ, diêm đế không có một khắc tiêu tan quá. Nếu không có trung gian cắm một cái bách vị sinh ở, kiên kỵ tiêu phượng loan cùng bách vị sinh quen biết, nếu không, diêm đế đã sớm huyết tẩy bách ra, diêm đế coi bách hùng vì không có gì, lại sao có thể đem bách ứng để vào mắt, bách ứng nhập không được hắn mắt, lại là có thể cách ứng bách hùng, này liền bách ứng tồn tại giá trị. Hành, diêm soái ca cùng nhà của chúng ta cốt lão đều là, lão giao tình, hướng nhà ta cốt. Lão, ta cùng bán ngươi diêm soái ca một cái mặt mũi, tiêu phượng loan thống khoái mà gật đầu, sau đó ám chỉ mà nhìn về phía cốt lão, ta cái này cơ hữu đương đến không tồi đi. Nhìn đến tiêu phượng loan không chút do dự giúp chính mình không ngừng mà ở diêm đế, trước mặt xoát tồn tại cảm cốt lão thật muốn lệ dòng chạy đi một cái cấp tiêu phượng loan xem. Cái thứ nhất, hắn không thích nam nhân không thích nam nhân không thích nam nhân, chuyện quan trọng nói ba lần, đệ nhị. Cương thi thịt rõ ràng là theo dõi tiểu nha đầu này đóa hoa cái vồ, có hắn chuyện gì cảm thụ diêm đế như bay đao giống nhau ánh mắt, vèo vèo vèo không ngừng bay về phía chính mình, muốn đem chính mình cấp lăng trì cốt lão đính đính chỉ còn không xương cốt ngực, hiện tại hắn nhào đến chỉ còn lại có cốt, khí, hắn tuyệt đối sẽ không ở riêng đế này khối cương thi thịt trước mặt lui khiếp. Bách ra gia, gia chủ chậm đã, lấy được nhất trí ý kiến lúc sau, tiêu phượng loan cần, thiết làm bách hùng thủ hạ lưu tình A, bằng không liền ở riêng đại soái ca trước mặt mất mặt ném quá độ, vừa rồi ta còn có một chuyện chưa hướng ngươi nói rõ, cho nên không vội mà giết người, còn có chuyện gì, bách hùng hít sâu một hơi, họ tiêu nữ nhân nêu tới cản hắn không cho hắn giết không là vấn đề, nhưng bên cạnh cái kia lãnh nhan nam nhân liền, bách ứng tuy rằng không phải bách ra gia, gia chủ nhi tử. Nhưng cũng chưa chắc là bách ra ra chủ tiểu lão bà nhi tử a tiêu, phượng loan nhướng mày cười, bách hùng một hai phải giết bách ứng, đơn giản này đây vì bách ứng mẹ đẻ cho hắn đeo nón xanh, nếu bách ứng cái kia nương không đúng sự thật, bách hùng đối bách ứng tức giận chưa chắc sẽ lớn như vậy, cái gì, tiêu phượng loan thốt ra lời này xuất khẩu, quả thực đem bách hùng cấp vòng hôn mê, trước nói bách ứng không phải con hắn, hiện tại bách ứng còn không phải nữ nhân kia nhi tử. Kia bách ứng rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới, bởi vì phía, trước lấy chính là ngươi cùng bách ứng đầu tóc, ta chỉ nói cho ngươi, hai người các ngươi không phải phụ tử, lại còn chưa nói cho ngươi, hắn tuy không phải con của ngươi, nhưng hẳn là cũng họ chăm, tiêu phượng loan cười, bách ra lần này sự tình, thật đúng là thú vị, thần biến chuyển là một cái tiếp theo một cái, bách ứng thật là họ chăm, đổi mà nói chi, bách ứng cùng bách hùng chính là thân thích. Bách ứng họ chăm, lại không phải Bách Hùng nhi tử, lại khoa nghĩa tử tên, tuổi, đủ loại tình huống liên hệ ở bên nhau, hiển nhiên, Bách ứng thân thế một chút đều không đơn giản, tiêu phượng loan nói chẳng những không có kêu Bách Hùng bất giận, trong lòng hỏa ngược lại càng thiêu càng vượng, hận không thể đem trên thế giới này sở hữu hết thảy đều cấp thiêu, đặc biệt là tiêu phượng loan kia một trương miệng, yêu phượng loan mỗi phun ra một câu, khiến cho hắn biết một cái so một cái càng khó kham. Càng làm cho hắn tiếp thu tàn khốc sự thật, nếu, có thể nói, Bách Hùng thật sự tưởng đối tiêu phượng loan giống một câu, cầu câm miệng, đừng nói là Bách Hùng, ở đây mọi người nghe được tiêu phượng loan lời này, trên mặt trực tiếp viết đại đại hai chữ, mộng bức, hợp lại Bách ứng chẳng những không phải Bách Hùng nhi tử, mà Bách gia những người khác nhi tử, cho nên nói là Bách gia tộc nhân cấp Bách Hùng cái này ra chủ đeo nón xanh. Lúc này, cái này rèm pha là càng nháo càng lớn, quả thực đều mau không thể nhìn, quản hảo tự mình miệng, các ngươi đều đi xuống, bách lão phu nhân sắc mặt biến đổi, lánh nếu xương lạnh, lần này, bách ra thật sự là nháo ra một cái thiên đại rèm pha, nghĩ đến phía trước, bách hùng dục bồi dương bách ứng vì đời kế tiếp ra chủ người được chọn, kia bách ứng thân cha thấy được chẳng phải là vẫn luôn ở cười trộm, thẳng đến lúc này, bách lão phu nhân mới biết được. Bách gia tộc nhân sở dĩ đối bách ứng sự tình vẫn luôn gió êm sóng lặng, bảo chí cam chịu thái, độ, không chừng trong đó còn có bách ứng thật phụ thân bút tích, chờ một chút, tiêu thất, ngươi vừa rồi nói hắn còn có khả năng không phải nữ nhân kia nhi tử, lại là chuyện gì xảy ra, sự tình nháo đến nước này, bách vị sinh biết đã vô pháp nhi xong việc, nhưng có một số việc vẫn là đến làm sáng tỏ một chút. Nếu bách ứng là bách ứng, mẹ đẻ cùng bách ra những người khác thông dâm sinh hạ hải tử, như vậy nguyên bản chỉ thuộc về bách hùng một người dèm pha liền trực tiếp thành, toàn bộ bách ra dèm pha, rất đơn giản, ta xem bách ra ra chủ cùng trăm phu nhân tướng mạo, thấy hai người đều có rất nhỏ chúng độc chi tướng, này độc sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng có ngại với con nối dõi truyền thừa, nếu ta không có phán đoán sai lầm nói. Loại này độc thông suốt quá chu công chi lễ, chuyển tới đối phương trên người, trăm phu nhân sinh hạ ngươi lúc sau, liền vẫn luôn không có tin tức tốt, chỉ sợ chính là nguyên nhân này, bách ra ra chủ vợ. Chồng hai chúng độc thời gian không ngắn, cho nên bách ứng cái kia nương sao có thể sẽ sinh hạ bách ứng, tiêu phượng loan không khách khí mà tỏ vẻ, trừ bỏ làm nữ nhân mang thai, bách hùng những mặt khác còn xem như bình thường. Chăm phu nhân sinh hạ bách vị sinh, không có khả năng qua năm năm cũng chưa, tin tức, ngược lại là bách ứng cái kia nương chuyển ra tin vui. Bách vị sinh cùng bách ứng chi gian năm tuổi tuổi tác khoảng cách làm tiêu phượng loan, không thể không hoài. Nhi, bách hùng đã sớm bị người hạ tuyệt dục dược bách hùng, hồng vui vẻ đều trúng chiêu, bách ứng cái kia nương khẳng định cũng là trốn không thoát đâu. Vì thế, tiêu phượng loan mới dám nói, bách ứng tuy rằng là bách gia người. Lại không nhất định là bách hùng nữ nhân kia sinh nhi tử, bách gia nô tài âm thầm phun ra một búng máu lúc sau, mông mặt sau như là có một đám lão hổ ở truy bọn họ dường như, chạy trốn bay nhanh, hận không thể đem chính mình lỗ tai che lên, bách gia nô tài tỏ vẻ, gia chủ không thể sinh cùng phía trước gia chủ bị người một nhà đội nón xanh, giữa hai bên cũng không có quá lớn khác nhau hảo sao, nghe một cái, liền đủ bọn họ ốm một hồ. Hiện tại bọn họ nghe xong hai cái, về sau buổi tối còn dám ngủ sao, hảo, thực hảo, Tiêu Phượng Loan nói xong, Bách Hùng vẻ mặt xanh mét, lúc này hắn đã nói không rõ, hắn lại hy vọng Tiêu Phượng Loan tiếp tục nói tiếp, vẫn là làm Tiêu Phượng Loan câm miệng, miễn cho chính mình nghe, nhiều, mạch máu đều phải khí bạo, đây là các ngươi Bách ra sự tình, các ngươi chính mình giải quyết, nên đi người, nên đi rồi, nhìn ra Bách Hùng như cũ không nghĩ buông tha Bách ứng. Diêm đế lạnh lùng mà mở miệng, một thân nho bạch trường y diêm đế mắt thâm như uyên, không lường được rồi, quanh thân bị một tầng nhàn nhạt ánh sáng tím vây quanh, ý vạt phần phật, khí thế lỗi lạc, khí phách bức nhân, làm người không dám nhìn thẳng nảy nhan, chỉ có cúi đầu thần phục, nháy mắt. Bách hùng cảm giác được chính mình trên vai tựa như đè nặng hai ngàn kim đỉnh giống nhau, ép tới hắn sắc mặt đại biến, đầu gối càng là một loan, thiếu chút nữa không quỳ xuống. Bách Hùng nguyên bản liền biết, diêm đế thực lực ở chính mình phía trên, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, diêm đế tuổi còn trẻ, linh lực tu vi thế nhưng như thế chi cao, đã là tử giai tuyệt thế cao thủ, ở cái này nam nhân trước mặt, hắn không hề phần thắng đáng nói, ngươi, cút cho ta, biết hôm nay, chính mình nhất định giết không được Bách ứng, Bách Hùng lại không cam lòng, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, hắn tổng không thể vì sát một cái Bách ứng. Liền đem chính mình tánh mạng cung cấp bồi thượng, cảm giác được diêm đế nhằm phía chính mình kia nồng đậm sát khí, tuy là kinh nghiệm xa trường Bách Hùng cũng nhịn không được mồ hôi lạnh liên liên, nghe được Bách Hùng nói, Bách ứng phun ra một ngụm khí lạnh, lúc này mới có chút tay chân rụng rời mà hướng Bách Gia rời đi, liền, tình hắn vẫn là họ chăm, chẳng sợ hắn thật sự Bách Gia hải tử, nhưng chỉ cần hắn cha không phải Bách Hùng, Bách Gia liền không có hắn chỗ dung thân. Bách vị sinh, ta còn là sẽ không cảng tạ ngươi, rời đi phía trước, bách ứng đưa lưng về phía bách vị sinh, quật cường mà nói một câu, yên tâm, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi đối ta đã làm sự tình. Bách vị sinh lãnh đạm mà ứng một câu, Hắn muốn bách ứng tồn tại, không phải vì cứu bách ứng, thuần túy chỉ là muốn cho bách ứng tồn, tại làm bách hùng cả đời đều không dám ngẩn đầu, không hơn, tiêu thất, ta nương trên người độc con có thể giải sao, bách ứng sau khi rời khỏi, bách vị sinh duy nhất quan tâm chính là mẹ ruột thân thể khỏe mạnh, còn có giải tất yêu sao, tiêu phượng loan trợn trắng mắt, liền tính làm chăm phu nhân khôi phục sinh dục năng lực, chăm phu nhân tưởng với ai sinh, tiêu y giả nói không sai, không cần giải, hồng vui vẻ rũ xuống mi mắt, nàng chỉ sinh sinh nhi một cái nhi tử, đều, không thể cấp sinh nhi một cái bình thường gia đình, làm hại sinh nhi từ nhỏ chịu khổ. Lại không biết này trong đó có như vậy nhiều nội tình, nếu là sinh thêm nhiều một cái, nàng cũng chỉ có thể nhìn cái thứ hai hài tử lập lại sinh nhi bi kịch thôi. Quan trọng nhất chính là, nàng khinh thường cũng không muốn lại hoài bách hùng hài tử. Hồng vui vẻ một cự tuyệt, bách hùng trong mắt toát ra thất vọng chi sắc. Chỉ có hồng vui vẻ tiếp thu cứu trị, như vậy hắn trên người độc mới có. Thể đi theo thơm lây bị cùng nhau giải, nhưng hồng vui vẻ không muốn. Bách Hùng biết, tiêu phượng loan sợ là không muốn ra tay thề hắn trị liệu, tưởng tượng đến chính mình thê tử thả rằng chúng độc, cũng không muốn lại thê chính mình sinh hải tử, quan tới bị hồng vui vẻ phùng Bách Hùng, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu thê tử lãnh đãi, ta tưởng kế tiếp sự tình, Bách ra gia, gia chủ hẳn là không hy vọng lại từ một ngoại nhân nhúng tay đúng không, chăm phu nhân đều, nói không chị, tiêu phượng loan cũng sẽ không lãng phí cái kia nước miếng đi khuyên chăm phu nhân. Dù sao trừ bỏ sinh không được hài tử, kia dược đối hồng phu nhân thân thể cũng không có mặt khác ảnh hưởng, nói xong, tiêu phượng loan trực tiếp nhìn về phía bách vị sinh, bách ứng đã đi, bách vị sinh lại thành bách hùng duy nhất nhi tử, nàng cùng bách vị sinh giao dịch nàng bên này đã xem như đạt thành, kế tiếp, nên là bách vị sinh đem thủ lao cho nàng thời gian, bách vị sinh, đối tiêu phượng loan gật đầu, tỏ vẻ cũng không có quên ngàn năm tím huyết tham sự tình. Chờ một chút, hắn sẽ tự đem ngàn năm tím huyết tham mang tới, giao cho tiêu phượng loan, sẽ không thất lời, người tới, đưa tiêu y giả cùng vị này khách quý đi nghỉ ngơi, ở biết rõ ràng bách ứng tình huống lúc sau, bách lão phu nhân chỉ cảm thấy mí mắt trọng đến lợi hại, đầu càng là hôn trầm trầm, không nghĩ tới ở nàng nghi tử quả trị dưới, bách ra đã loạn thành như vậy, không cần người, đưa, tiêu phượng loan tự nhiên là mang theo diêm để rời đi. Diêm đế tùy tiêu phượng loan đi nàng ở bách ra nơi sau nhìn thoáng qua, liền tỏ vẻ hắn muốn tạm thời rời đi một chút, cốt lão, ngươi nói diêm Soái ca này quay lại vội vàng, làm cái gì đâu, diêm đế xuất hiện đột nhiên, rời đi đến càng là đột nhiên, đối với diêm đế, tiêu phượng loan là càng ngày càng tò mò, cốt lão, ngươi nói diêm Soái ca là ngạnh hành phá trận, hắn thương ngươi vẫn là quan tâm quan tâm chính, mình đi... Nghe được tiêu phượng loan há mồm ngậm miệng đều là, diêm soái ca, cốt lão tỏ vẻ ghen tị, bắt được ngàn năm tím huyết tham sau, người còn kém hai vị quý báu thưa thất dược mới có thể luyện giải dược. Liền tính họ diêm mạnh mẽ phá trận, bị vết thương nhẹ, nhưng khẳng định không chết được, yên tâm, bắt được ngàn năm tím huyết tham sau, ta trong cơ thể độc ít nhất có thể lại kéo thượng ba năm. Tiêu phượng loan nhưng thật ra không khẩn trương, rất lạc quan mà đáp. Một câu. Sự tình giải quyết không có, Diêm Đế rời đi thời gian cũng không tính trường, bất quá là hai cái canh giờ liền đã trở lại, chẳng qua, đương Diêm Đế tiếp cận, tiêu phượng loan từ Diêm Đế trên người nghe thấy được một cổ mùi máu tươi nhi, đi đâu vậy, ngươi không bị thương đi, tiêu phượng loan trên dưới đánh giá Diêm Đế một phen, không rõ Diêm Đế rời đi này hai cái canh giờ rốt cuộc đi địa phương nào, thế nhưng sẽ nhiễm như vậy trọng mùi máu tươi nhi, trên thực tế. Diêm đế ở tới gặp tiêu phượng loan phía trước, đã rửa mặt chải đầu quá, ngay cả quần áo đều không phải phía trước xuyên kia một bộ. Vì thế, tiêu phượng loan chẳng những từ diêm đế trên người ngửi được mùi máu tươi, cũng nghe thấy được một cổ hơi nước. Đây là dính nhiều ít mùi máu tươi nhi mới có thể giặt sạch lúc sau, còn có một chút, đều là người khác, diêm đế nhíu nhíu mày mao, hiển nhiên, không có dự đoán được tiêu phượng loan cái mũi không phải giống nhau tiêm, bạch. Gia sự tình giải quyết không có, còn không có, tiêu phượng loan lắc đầu, ít nhất đến bây giờ, nàng còn không có thu được khác tin tức, đưa ngươi, bách ra sự tình, diêm đế cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, diêm đế tay vừa nhắc, một đoàn bạch mềm mại, lông xù xù vật nhỏ giống như một con tiểu tuyết cầu giống nhau, lăn vào tiêu phượng loan trong lòng ngực, tiêu phượng loan theo bản năng mà vươn tay, đem diêm đế ném cho chính mình đồ vật cấp ôm lấy. Hiển nhiên, đây là một đoan vật còn sống, mềm mại ấm áp xúc cảm kêu tiêu phượng loan rất thích, cảm giác được vật nhỏ ở chính mình lòng bàn tay đá đá tiểu đề tử, tiêu phượng loan ánh mắt một nhu trực tiếp cười, con thỏ, tiêu phượng loan đem vật nhỏ chuyển qua tới vừa thấy, phát hiện là một con đỏ mắt thỏ, trực tiếp vui vẻ, đích xác, rất ít có nữ nhân không thích thỏ con loại này manh vật, nhưng nàng không nghĩ tới chính là diêm soái ca thế nhưng sẽ đưa nàng loại này tiểu động vật ngươi chuẩn tới rồi tiểu nha đầu là tình huống như thế nào ngươi lại không phải không biết đưa như vậy một cái đồ vật cấp tiểu nha đầu ngươi cấp tiểu nha đầu tìm phiền toái đâu cốt lão phi thường không thích con thỏ loại đồ vật này hắn lại không phải nữ nhân hốn chi con thỏ thọ mệnh đoàn không dễ chiếu cố quả thực chính là phiền toái tồn tại diêm đế đỉnh mày trực tiếp ninh thành một cái thẳng tắp Hắn thực hoái nghi này đôi xương cốt rốt cuộc đã chết nhiều ít năm, thế, nhưng liền này con thỏ đều không quen biết, nó đang làm cái gì, tiêu phượng loan nhưng thật ra thật sự rất thích này chỉ tiểu bạch thỏ.